Người chi gian đối lập, đồng thanh tư giống như là Mỹ Lệ Chim Sơn Ca, nhất cử nhất động đều là kiểu tiếu khả nhân, mà chính mình đâu. Hiện tại cả người giống như là hắc quả phụ giống nhau. Người là cố ý. Đồng thanh nhiên lời này rõ ràng chính là nhận định đồng thanh tư là cố ý làm nàng tuyển cái này nhan sắc. Tỷ tỷ, kỳ thật ta chính là muốn ngươi đem đồng thu luyện so đi xuống, nhưng là ngươi nhìn xem nhân ra xuyên màu đen giống như là cao quý nhất thần bí tuyệt sắc danh linh, ai. quả nhiên nhan sắc cũng là chọn người. Đồng Thanh Tư nói bưng chén rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, tia bộ dáng chính là chính ngươi xứng đáng lâu, ai làm ngươi lớn lên không có người khác đẹp đâu, này có thể trách ai được. Nói nữa, chính mình thích hợp cái gì quần áo, cái gì nhan sắc, chính ngươi không biết sao. Dễ dàng như vậy bị người bài bố, thật đúng là thiên chân đầu. Đồng Thu Luyện đang từ toilet ra tới, hơi hơi túi đầu sửa sang lại một chút quần áo. Lại ngẩng đầu liền thấy lệnh hồ mặc, đồng thu luyện mày nhữ một chút, trực tiếp chuẩn bị đi qua đi, lệnh hồ cản còn lại là duỗi tay kéo lại đồng thu luyện tay, tiểu luyện, chúng ta nói chuyện. Đây là các ngươi chuẩn bị cho ta công đạo sao. Các ngươi sẽ không thiên chân cho rằng kia chuyện ta sẽ dễ dàng như vậy bóc qua đi đi. Đồng thu luyện nhìn lệnh hồ mặc, môi đỏ khẽ mở, nhìn hai người dao nắm ở bên nhau tay, tiêu hàng tay cũng là tình tế thoát non dài, so với đồng thu luyện lớn nhất hảo Vừa lúc có thể đem đồng thu luyện tay bao lấy, hơn nữa tiêu hàn tay trước sau mang theo nhàn nhạt độ ấm, như vậy độ ấm không đến mức đem người bỏng rác, sẽ chỉ làm người cảm thấy ấm áp, mang theo ngọt thanh nước biển hương vị. Mà lệnh hồ mặc tay còn lại là che kín cái kén, nắm đồng thu luyện tay thời điểm, đồng thu luyện có thể cảm giác được kia rắn chắc cái kén ở vớt ve chính mình làn da, có chút đau. Hơn nữa lệnh hồ mặc tay có chút nóng rực, liền cùng hắn hiện tại tầm mắt giống nhau. Chuyện này ta sẽ xử lý, chúng ta không thể nói chút khác sao. Lệnh hồ mặc cảm thấy chính mình cùng đồng thu luyện nói chuyện thời điểm, Tổng hội không tự giác sinh ra một loại thất bại cảm, đặc biệt là đồng thu luyện kia gợn sóng bất kinh mặt, tựa hồ vô luận là chính mình nói cái gì, đồng thu luyện đều sẽ không chấp một chút đôi mắt, còn có hiện tại loại này hoài nghi ánh mắt, không có lúc nào là không ở kích thích lệnh hồ mặc thần kinh. Lệnh hồ mặc đột nhiên đem đồng thu luyện thân mình sau này nhấn một cái, Toàn bộ thân mình đè ép lại đây, tuy rằng lệnh hồ mặc là dùng chân đè nặng đồng thu luyện chân, đồng thu luyện lập tức vô pháp lúc nhích. Nhưng là đồng thu luyện vẫn là có thể cảm giác được kia đến từ lệnh hồ mặc trên người mặt thật lớn cảm giác các bách, đặc biệt là thuộc về lệnh hồ mặc trên người mặt hương vị nháy mát tập vào trước mặt. Cùng tiêu hàn trên người mặt hương vị không giống nhau, tiêu hàn trên người mặt hương vị là ôn hòa, là cái loại này trong lúc lơ đáng chiếm lĩnh ngươi nội tâm hương vị. nhưng là lệnh hồ mặc hương vị chính là cực kỳ có xâm lược tính cái loại này hương vị giống như là muốn nháy mắt đều tràn ngập ngươi khắp người giống nhau loại này bị người khống chế cảm giác đồng thu luyện cảm thấy thực không thoải mái bùm ra đồng thu luyện trừng mắt lệnh hồ mặc kia tuyệt diễm khuôn mặt bởi vì tức giận mà trở nên có một ít đỏ ửng mà ở lệnh hồ mặc trong mắt đồng thu luyện trên mặt mặt này rất nhỏ biến hóa giống như là tốt nhất thôi tình dược vật giống nhau Làm lệnh hồ mặc thân mình đều không tự giác đã xảy ra biến hóa, tiểu luyện, chúng ta giống như trước đây hảo hảo trò chuyện, không được sao. Lệnh hồ mặc nói có chút đổi bại một quyền nện ở đồng thu luyện đầu sườn trên vách tường mặt, đồng thu luyện đôi mắt dư quang thấy có máu tươi từ lệnh hồ càn ngón tay khớp xương chỗi chạy xuống dưới, mà lệnh hồ mặc thanh âm trầm thấp khàn khàn, làm đồng thu luyện cảm giác được một tia bất an, duỗi tay muốn quân lệnh hồ mặc đẩy ra. nhưng là lệnh hồ mặc toàn bộ thân thể giống như là một bức tường giống nhau vô luận dùng như thế nào lực lệnh hồ mặc đều là chút nào bất động mà kia sâu thẳm con ngươi còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm đồng thu luyện giống như là sói đói giống nhau thấy được thuộc về chính mình con ngồi kia trong mắt chiếm hữu dục làm đồng thu luyện trong lòng phát khẩn tiêu hàn tiêu hàn ngươi mau tới đây a mau tới đây a a mặc ta cảm thấy chúng ta cũng không có cái gì hảo thuyết Nhiều năm như vậy đi qua, ngươi cũng nên buông xuống. Đồng thu luyện lời này không có nói hoàn chỉnh cái bả vai đã bị lệnh hồ mặc cô ở. Lệnh hồ mặc ánh mắt sắc bén như là muốn đem đồng thu luyện toàn bộ nuốt hết giống nhau. Như vậy ánh mắt làm đồng thu luyện trong lòng không tự giác sinh ra một tia khủng hoảng. Bởi vì hiện tại hoàn toàn là bốn bề vắng lặng, liền tính là muốn kêu cứu cũng là không có bất luận cái gì biện pháp. Tiểu luyện, ta yêu ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vì cái gì? Vì cái gì, ngươi muốn thích người khác, vì cái gì thích người khác lệnh hồ mặc nói gắt gao nhìn chằm chằm đồng thu luyện nhìn ba giây đồng hồ, đột nhiên túi đầu, hướng về phía đồng thu luyện bả vai liền hung hăng cắn một ngụm. Lệnh hồ mặc, ngươi cái này kẻ điên, ngươi buông ra ta. Đồng thu luyện không biết nơi nào tới sức lực, đột nhiên dùng sức đỉnh một chút lệnh hồ mặc yêu ớt nhất địa phương. Lệnh hồ mặc tức khắc liền cảm thấy cả người đều mất đi sức lực, mà đồng thu luyện thừa dịp lệnh hồ mặc buông ra khoảng cách. Vừa mới cất bước chuẩn bị đào tẩu, đột nhiên liền thấy nổi giận đùng đùng xông tới đồng thanh niên. Đồng thu luyện, ngươi quả nhiên là không an phận, thiện nhân. Đồng thanh niên lời này nói xong, một cái tắt liền chuẩn bị hô qua đi, mà đồng thu luyện còn lại là vừa mới còn ở vào kinh hách bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng thanh niên tay rơi xuống, dối tay để lại còn ở ẩn ẩn làm đau bả vai, nhưng là đồng thanh niên bàn tay không có rơi vào đi xuống. Mà là bang... Một cái tát bị người đánh vào trên mặt đất mặt, khỏe miệng đều nháy mắt chảy ra huyết, lệnh hồ mặc, ngươi là kẻ điên sao, nàng đều như vậy đối với ngươi, ngươi còn như vậy giữ thì nàng, ngươi thật là điên rồi. Đánh đồng thanh niên người không phải người khác, mà là lệnh hồ mặc, lệnh hồ mặc cả người sắc mặt đều là trắng bệnh, gắt gao cắn môi, nhìn ra được tới kia lập tức nhưng không nhẹ, kia chính là đồng thu luyện ở ở vào một loại thật lớn kinh hách bên trong làm ra theo bản năng hành động. Kia uy lực tự nhiên là không thể khinh thường, nhưng là lệnh hồ mặc lại chịu đựng loại này đau đớn, chính là cho đồng thanh niên một cái tác. Ta chính là kẻ điên, ta nói là ngươi đừng khiêu chiến ta điểm mấu chốt, ngươi cho ta nói là gió bên hai sao, ta nói ngươi đừng làm ra cái gì nhiễu loạn, ngươi là có thể vẫn ngồi như vậy lệnh hồ ra thiếu phu nhân vị trí, nếu không, ta ngày mai khiến cho ngươi đổi ra khỏi nhà. Lệnh hồ mặc nói chuyện thời điểm mang theo một tia tàn nhẫn. đồng thanh niên ngã ngồi trên mặt đất mặt vẫn là nhịn không được run run một chút kết hôn lâu như vậy lệnh hồ mặc có bao nhiêu tàn nhẫn đồng thanh niên so với ai khác đều rõ ràng tiểu luyện lệnh hồ mặc vừa mới mở miệng liền thấy đồng thu luyện không tự giác rời xa lệnh hồ mặc một bước lệnh hồ mặc chỉ cảm thấy ngực như là bị đồ vật cắt mở một lỗ hổng máu tươi hào hạt ra bên ngoài lưu thân thể đau đớn xa xa không có đồng thu luyện loại này lạnh nhạt làm lệnh hồ càng càng thêm đau lòng đừng gọi ta Đồng thu luyện ước gì hiện tại liền rời xa lệnh hồ mạc, người nam nhân này thật là điên rồi, đồng thanh niên nói đúng, người này đã điên rồi, rốt cuộc khi nào hắn trở nên như vậy cố trước? Tiểu luyện Tiêu hàn cùng Bạch Thiếu Hiền đã tìm lại đây, vừa thấy đến này tư thế, hai người trong lòng đều là thẩm kêu không tốt, lệnh hồ Mặc là vẻ mặt thống khổ chi xác mà đồng thu luyện còn lại là dỗi tay ấn bả vai, sắc mặt cũng không phải quá hảo, mà đồng thanh niên còn lại là ngồi dưới đất mặt. khỏe miệng vết máu còn ở nơi đó không có lau, thế nào, không có việc gì đi. Con hảo, thấy được tiêu hàn, đồng thu luyện tựa hồ toàn bộ thân mình đều thả lỏng xuống dưới, tiêu hàn bước nhanh đi qua đi, duỗi tay đem đồng thu luyện ôm vào trong ngực mặt, các ngươi phu thề, làm chủ nhân không ở bên ngoài tiếp đại khách nhân, tới nơi này quấy dày thê tử của ta, thật sự thích hợp sao. Tiêu công tử cũng nên quản quản thê tử của ngươi đồng thanh nhiên nói không có nói xong đã bị tiêu hàn đánh vỡ, Thê tử của ta bộ dáng gì ta chính mình rõ ràng, ngươi quản hảo tự mình lão công mới là chính yếu. Tiêu hàn nói ôm đồng thu luyện liền đi ra ngoài. Lệnh hồ tổng tài, ngươi lần sau lại quấy dày thê tử của ta, ta sẽ không như vậy buông tha ngươi. Lệnh hồ ra, ta còn không có để vào mắt. Tiêu hàn mắt lạnh nhìn lệnh hồ mặc, tiêu hàn biểu tình chính là đồng thu luyện giật nảy mình, tiêu hàn ngày thường đều là ôn tồn lễ độ bộ dáng. Khỏe miệng tươi cười tựa hồ là sinh ra đã có sẵn cái loại này, làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, nhưng là giờ phút này tiêu hẳn, tu lam sắc con ngươi tựa hồ so ngày thường nhan sắc còn muốn thâm thúy. Chính là nói lời nói thanh âm cũng là so ngày thường còn muốn chấm thấp, sắc bén ánh mắt hướng về phía lệnh hồ mặc bắn xuyên qua, lệnh hồ mặc còn lại là cao mày người nam nhân này. Chính mình phía trước điều tra quá, nhưng là lại là không thu hoạch được gì. Chỉ có thể tra được hắn đến xê thị chuyện sau đó Nhưng là liền tính là cùng hắn đi được gần người đều là không hiểu nhiều lắm người nam nhân này Nhưng là tiêu hàn cha không đến Nhưng là bạch gia lại là bại ở bên ngoài Có thể làm bạch gia hạ nhậm gia chủ như vậy cam tâm tình nguyện đi theo Tiêu hàn tuyệt đối không phải là người thường Lệnh hồ gia ở hoa hạ hiển hách là bởi vì ở quân bộ thế lực mạnh mẽ Hơn nữa nhiều năm như vậy xuống dưới cũng coi như là ăn sầu bén dễ Nhưng là Bạch Gia cùng lệnh hồ gia lại là vừa vặn tốt tướng phản, Bạch Gia chưa bao giờ đặt chân quân bộ sự tình, nhà bọn họ cơ hồ đều là làm chính trị, tuy rằng Bạch Thiếu Hiền kinh thương, nhưng là Bạch Gia trừ bỏ bổn gia khác chi nhánh rất nhiều người đều là ở quốc gia quan trọng cơ quan đảm nhiệm chức vị quan trọng, có thể nói Bạch Gia khởi động hoa hạ. Chính trị nửa bầu trời, có thể cùng Bạch Thiếu Hiền loại người này đi như vậy gần tiêu hàn lại như thế nào sẽ là bình thường nhân vật. Lệnh hồ càng trước nay đều không có xem thường quá tiêu hàn, mà giờ phút này tiêu hàn trên người mặt mang ra tới sát khí cũng làm lệnh hồ mặc trong lòng ngạc nhiên, người nam nhân này rốt cuộc có thế nào thân phận bối cảnh. tiểu luyện, chúng ta đi. Tiêu hàn trực tiếp không lưng một bàn tay xuyên qua đồng thu luyện cẳng chân khớp xương chỗ, một bàn tay trực tiếp ôm đồng thu luyện eo, đem đồng thu luyện chặn ngang ôm lên, mà bạch thiếu hiển còn lại là bỏ đi tây trang áo khoác, cái ở đồng thu luyện trên đùi mặt, tẩu tử. Bên ngoài lạnh. Cảm ơn. Đồng thu luyện đôi tay ôm tiêu hàn cổ, đem vùi đầu ở tiêu hàn chỗ cổ, tiêu hàn còn lại là nhẹ nhàng cười. Tiểu luyện, ngươi cái dạng này, làm ta cảm thấy ta lúc này mới thật là ngươi lão công, ngươi có thể thử ý lại ta. Đồng thu luyện nhưng thật ra ngẩn ra, đôi tay không tự giác buộc chặt. Lão bà, ngươi đây là chuẩn bị đem ngươi lão công lạc chết sao. Tiêu hàn cười nhìn chính mình trong lòng ngược mặt khả nhân nhi. Đây là hắn lần đầu tiên thấy đồng thu luyện như vậy bất lực. Đương Tiêu Hàn lại đây thời điểm, đồng thu luyện che lại bả vai, ánh mắt nhìn đến chính mình thời điểm, nháy mắt phát ra ra quan mang, làm Tiêu Hàn trong lòng hơi hơi mà có chút đau đớn, mà hiện tại đồng thu luyện chim nhỏ nép vào người, làm Tiêu Hàn có thật lớn thỏa mãn cảm, nhưng là trong lòng cũng sinh ra nhàn nhạt u sầu, rốt cuộc vừa mới đã xảy ra cái gì. Dựa, cái này lệnh hồ mặc là cầm thú đi. trong xe mặt còn ở cân nhắc máy theo dõi bốn người thấy như vậy một màn đều cảm thấy tâm đều phải nhảy ra ngoài, cố san nhiên càng là hận không thể lập tức tiến lên, chồng nuôi từ bé, ngươi động tắc còn có thể mau một chút sao. Ta liền nói lệnh hồ ra chính là cái xài lang hang hổ hoa, ngươi nhìn xem cái này lệnh hồ mặc, nhìn đến tiểu luyện hận không thể ăn tiểu luyện, tiêu hàn nên đi lên liền cho hắn một quyền. Đồng thu luyện kia lập tức cũng không nhẹ, vừa mới đồng thu luyện kia vừa nhấc chân, Cố nam xanh cùng bạch thiếu ngôn đều cảm thấy hạ thể căng thẳng, khu khụ. Cái này lệnh hồ mặc phòng trừng muốn đau đã chết, kia lập tức chỉ là nhìn liền cảm thấy không nhẹ. Như thế nào đi vào, ngươi tổng không phải là tưởng nên ngang vào đi thôi. Cố nam xanh nhìn đã nóng lòng muốn thử cố san nhiên, san nhiên bảo bối, lệnh hồ trong nhà mặt cảnh vệ là xứng thương, ngươi phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta chính là đi lưu một vòng, thuận tiện cấp lệnh hồ mặc làm điểm nhiễu loạn. Các người hai cái ngoan ngoan ở trong xe mặt đợi ta cùng chồng nuôi từ bé đi ra ngoài một chút, các ngươi qua đi khẳng định thực mau đã bị bắt lấy. Tiểu dịch những môi, bạch thiếu ngôn còn lại là dùng sức gật gật đầu. Lệnh hồ ra cùng chính mình trong nhà mặt giống nhau, là hoa hạ số ít mấy cái có thể cho phép cảnh vệ xứng thương gia tộc. Nếu như bị phát hiện nói, phòng trừng sẽ bị đặt thành tổ ong vào vẽ, chính mình còn không có sống đủ đâu, nhưng không nghĩ đi chịu chết à. Chờ đến cố thị vợ chồng đi rồi lúc sau, tiểu dịch ghét bỏ nhìn thoáng qua bạch thiếu ngôn, tiểu bạch, ta vừa mới mới phát hiện ngươi cư nhiên như vậy nhát gan, ta thật là khinh bỉ ngươi. Bạch thiếu ngôn trầm mặc, hảo đi, khinh bỉ liền khinh bỉ đi, chính mình vốn dĩ liền không phải cái gì lá gan đại người, ta là pháp y à, lại không phải đặc công, nói nữa, như vậy đã kêu nhát gan à, may mắn gặp bọn họ, ta muốn cùng ngươi ra tới khẳng định bất lực trở về. Tiểu dịch nói thở dài, chính mình đem cố nam xanh máy tính lấy lại đây, thuần thục mà thao tắc lên, bạch thiếu ngôn theo trên máy tính mặt loạn mã xuất hiện, cả người đều hỗn độn. Ai có thể nói cho hắn một cái bốn tuổi nhiều tiểu thí hài ở hắn trước mặt trong biên chế viết trình tự sao? Này đó loạn mã rốt cuộc là cái thứ gì à? Tiểu bạch, đem ngươi cảm thu hồi tới, muốn rơi xuống. Ngu ngốc! Cái kia, ngươi! Ngươi đang làm gì? Ngươi là ngu ngốc à? không có thấy ta đang ở công phá bọn họ tường phòng cháy sao. Ngu ngốc ngươi liền sẽ giải phẫu thi thể, ngươi còn sẽ làm cái gì? Tiểu dịch trắng bạch thiếu ngôn liếc mắt một cái, khó trách mỏ mỉ ghét bỏ hắn, ngu như vậy, nếu là ta nói, ta cũng ghét bỏ. Cái kia, ngươi biết cái gì gọi là tường phòng cháy. Bạch thiếu ngôn vẫn là cảm thấy có chút huyền huyễn, cái kia, pháp ý giải phẫu thi thể là hắn sở trường A, nói nữa, làm pháp ý Chẳng lẽ còn có huấn luyện máy tính hacker chuẩn bị nội dung, máy tính hacker? Bạch thiếu ngôn khiếp sợ nhìn tiểu dịch, tiểu dịch khuôn mặt nhỏ ở máy tính kia tối tăm rậm rạp ánh đèn hạ, có vẻ càng thêm yêu dị, đặc biệt là kia khỏe miệng còn treo một tia như có tựa vô cười. Tương phong cháy, tiếng Anh gọi là phi dễ hoàn, cũng xưng phòng hộ tưởng là từ trẻ tuyển sáng lập giả dự quẹt với 1993 năm phát minh cũng dẫn vào quốc tế Internet. Nó là một loại ở vào bên trong Internet cùng phần ngoài Internet chi gian Internet an toàn hệ thống. Hạm nhất tin tức an toàn phòng hộ hệ thống, Y đi theo riêng quy tắc, cho phép hoặc là hạn chế chuyển số liệu thông qua. Tiểu dịch ngón tay còn ở bay nhanh chuyển động, tiểu bạch, ngươi đã hiểu sao? Ân. Giống như là đã hiểu, bạch thiếu ngôn chỉ là nhìn trên máy tính mặt một đống luận mã, trực tiếp đầu váng mắt hoa, vẫn là nhìn xem thi thể gì đó càng tốt. Lệnh hồ mặc máy tính cư nhiên là đơn độc thiết trí tưởng phòng cháy, người nam nhân này quả nhiên là cái cáo giả. Tiểu dịch bĩu môi, hào đi, vẫn là có nhất định tính khiêu chiến. ma cố thị vợ chồng còn lại là đã thần không biết quỷ không hay đến tiến vào lệnh hồ ra đại trạch, chồng môi từ bé, cái kia, lệnh hồ mặc phòng ở nơi nào a? Cố san nhiên cùng cố nam xanh hai người đều là một thân khẩn trí màu đen y di phục dạ hành, cố san nhiên tóc đen chắc thành một cái đôi ngựa. Trên mặt mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc, mà cố nam xanh còn lại là không có gì biểu tình, toàn bộ lẻn vào trong quá trình đều cảm thấy không có gì có thể đặc biệt hấp dẫn hắn. Lầu 3 bên trái. Hắn cùng đồng thanh niên hôn phòng là lầu hai chỗ ngoặc chỗ. Cố nam xanh đã sớm nhớ ký lệnh hồ ra các địa phương bố cục, ngươi cẩn thận một chút, lầu hai ở còn có lệnh hồ Trạch vợ chồng. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Hai người nói liền trộm tiềm nhập đồng thanh niên phòng. Liếc mắt một cái xem qua đi đều là trước mắt phục cổ màu vàng. Má ơi, nữ nhân này quả nhiên là cái kỳ ba, khó trách lệnh hồ mặc đều không nghĩ chạm vào nàng. Nữ nhân này là tưởng tiền tưởng điên rồi đi, phòng ngủ đều làm cho giống cái được thảm thổ hào kim giống nhau. Cái kia, đồ vật lấy tới. cố san nhiên rũa ra tay, cố nam xanh từ hắn ba lô chung lấy ra một cái túi tiền. Vừa thấy kia túi khiến cho người cảm thấy có chút quái dị, bởi vì kia túi ở động. bên trong thực hiện nhiên là cái vật còn sống bé ngoan chờ một chút hà chờ một chút ta liền thả ngươi ra tới cố san nhiên nói xốc lên đồng thanh nhiên tràn cười mở ra túi bên trong bên trong thỉnh lình xuất hiện một cái màu xanh lá con rắn nhỏ còn thỉnh thoảng phun tin tử tới tới bé ngoan trở về ngủ lâu ngoan ngoãn ngủ lâu cố san nhiên phủng con rắn nhỏ phòng trong ổ chăn mặt chăn một cái hoàn toàn nhìn không thấy đúng rồi xa là có độc vẫn là không có độc a nếu là đêm nay lệnh hồ gia thiếu phu nhân bị rắn cắn chết ở trong phòng cái này tin tức cũng thực kính bạo a cố san nhiên khuôn mặt nhỏ mặt trên tràn đầy hưng phấn cái này ta liền không hiểu tùy tay lấy có độc không có độc xem nàng tạo hóa này đối vô lương phu thê liền như vậy đem đồng thanh niên vận mệnh cấp quyết định mà hai người theo sau liền sờ sờ tác tác thượng lầu ba lệnh hồ gia người hầu đều ở chiếu cố khách gỡ trên lầu mặt cơ hồ là không có người hơn nữa cô nam xanh đã toàn bộ nhớ kỹ các tầng lầu theo dõi phân bố, hơn nữa đã tìm được rồi theo dõi góc chết, hai người không có bất luận cái gì áp lực liền tiềm nhập lầu ba, nhưng là đẩy cửa ra trong ngay mắt, hai người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì vừa mới đi vào, đi đến lệnh hồ mặc trên bàn sách mặt thời điểm, liền thấy lệnh hồ mặc trên máy tính mặt cư nhiên ở lộc cục báo tác luận mã, cái kia chồng nuôi từ bé, ta đôi mắt không tốn đi, hắn máy tính bị người xâm lớn. Hẳn là không nhìn lầm. Cố nam xanh nói không có nói xong cánh tay đau xót, cố nam xanh thiếu chút nữa kêu lên, còn hảo tự mình nhịn xuống. Cố san nhiên đã túi đầu ở cố nam xanh cánh tay thô cắn một ngụm, sau đó mặt vô biểu tình hỏi một câu, đau không? Đau. Cố nam xanh là thật sự đau à? Lão bà, đây là ngươi lão công cánh tay à? Ngươi nếu là cần nói, còn có thể hơi chút chiếu cố một chút ngươi lão công cảm thụ A Đó chính là thật sự. Nhìn dáng vẻ cái này lệnh hồ càn nhưng thật ra đắc tội không ít người. Mặc kệ, phiên một chút, nhìn xem có hay không cái gì đặc biệt đồ vật. Nói này đối tặc phu thê liền phiên động lên. Đồng thu luyện cùng tiêu hàn lại một lần xuất hiện thời điểm, lệnh hồ trạch vợ chồng đã ở chiêu đái khách nhân, thấy bọn họ ra tới lập tức liền đi qua, lệnh hồ thúc thúc, nhằn gì. Đồng thu luyện biểu tình thoạt nhìn như cũ là quẩn cũ é Tiêu hàn cùng bạch thiếu hiển còn lại là phân biệt cùng lệnh hồ Trạch nắm một chút tay. Tiêu công tử có thể tới nơi này, lệnh hồ ra thật là đồng tất sinh huy a. Lệnh hồ Trạch tuy rằng là nói khách khí lời nói, nhưng là vẻ mặt của hắn như cũ là lệnh như băng, cùng lệnh hồ mặc thật đúng là giống. Bồi lão bà mà thôi. Tiêu hàn tay vẫn luôn đáp ở đồng thu luyện trên eo mặt, chiếm hữu dục mười phần, đồng thời cũng là đối người chung quanh một loại không tiếng động cảnh cáo. Bởi vì chung quanh không ít nam nhân ánh mắt đều thường thường sẽ ở đồng thu luyện trên người mặt tới tới lui lui, tiêu hàn nhìn trong lòng thực khó chịu. Nhưng thật ra không nghĩ tới tiểu luyện sẽ gả cho tiêu công tử, tiểu luyện đứa nhỏ này cũng thật là, kết hôn chuyện lớn như vậy, như thế nào đều không cho chúng ta biết đâu. Vương nhã nhàn nói dối tay kéo lại đồng thu luyện tay, kia đầy mặt tự ái, giống như là cái hiền từ trường bối, nếu là phía trước không có phát sinh quá kia chuyện nói. Đồng thu luyện nhất định cảm thấy nàng là phát ra từ nội tâm nói lời này, nhưng là hiện tại đồng thu luyện còn lại là bất động thanh sắc rút ra tay. Chúng ta chỉ là thỉnh người trong nhà cùng quen thuộc người, không có thông chi nhàn gì thật đúng là chính là thực xin lỗi. Đồng thu luyện lời này khiêu khích cho rằng cũng là mười phần, nhân ra chỉ thông chi quen thuộc người, kia cùng ta không thân. Vương nhã nhàn tuy rằng là cười, nhưng là trong lòng lại đối đồng thu luyện nhìn với con mắt khác, năm năm không thấy. Tiểu nha đầu thật đúng là chính là trưởng thành A, nói chuyện cũng biết miên mang trâm, 5 năm, năm không thấy nhưng thật ra càng thêm đẹp, cũng khó trách chính mình nhi tử đối nàng vẫn là thần hồn điên đảo, từ từ tới hướng liền quen thuộc, ngày thường không có việc gì nói, có thể thường tới nhà của chúng ta ngồi ngồi. Tiểu luyện rất vội, huống hổ, ngươi con dâu, hẳn là cũng không chào đón chúng ta. Chúng ta đi trước bên kia, các ngươi liêu. Tiêu hàn ôm đồng thu luyện liền hướng bên kia đi. Mà đồng thanh niên cùng lệnh hồ mặc vừa lúc đã đi tới, vương nhã nhàn nhìn đến đồng thanh niên trang phẫn, tức khắc mặt lộ vẻ không vui, đồng thanh niên tự nhiên chú ý tới chính mình bà bà kêu bất mãn ánh mắt, nhìn thẳng tối đầu, ba, mẹ. Hôm nay trang điểm nhưng thật ra đẹp a. Vương nhã nhàn dối tay sửa sửa chính mình áo choàng, vương nhã nhàn tuy là dơ tay nhấc chân đều là có phu nhân khí chất, đặc biệt là hiện tại bệ nghĩa đồng thanh niên, đồng thanh niên trong lòng hận không thể đem đồng thanh tư mang chết. Lại số mặt. Xuyên so với ta còn lao khí, không có nhân ra khí chất cũng đừng loạn mặc quần áo, miễn cho họa hổ không thành phản loại khuyển. Nói nữa, ngươi đã là A mặc thê tử, chính mình không màng hình tượng nói, cũng chú ý một chút à mặc hình tượng. Đi lên đổi một bộ. Đồng thanh niên chỉ có thể gật gật đầu, chuẩn bị hướng lệnh hồ mặc cầu cứu thời điểm. Lệnh hồ mặc đã trực tiếp xoay người đi tiếp khách hộ đi. Đồng thanh niên chỉ có thể chính mình dẫn theo làn váy lên lầu. Mà vừa vặn thấy đồng thanh tư lén lút từ chính mình phòng ra tới, muội muội, ngươi đi ta phòng làm cái gì? Lúc ấy đồng thanh nhiên nháy mắt chú ý tới đồng thanh tư trên lỗ thai mặt mang cư nhiên là chính mình mấy ngày hôm trước vừa mới mua một đôi mắt mèo thạch, đồng thanh nhiên lập tức nổi giận, hãm hại chính mình cùng đồng thu luyện xuyên một cái nhan sắc quần áo bị bà bà mang một đốn, hiện tại cư nhiên còn tưởng mượn gió bẻ măng. Tỉ tỷ, cái này hoa thai thật xinh đẹp, đưa ta đi. đồng thanh tư dỗi tay sờ sờ hoa thai càng thêm vừa lòng Tỷ tỉ, tỉ ngươi không đi xuống tiếp đại khách nhân tới nơi này làm cái gì a ngươi mỗi lần tới lệnh hồ ra mượn gió bẻ mang sự tình làm không ít đi hừ. ngươi hiện tại tốt xấu là viễn hàng giám đốc chẳng lẽ phụ thân cho ngươi tiền lương cùng ngươi chia làm sẽ thiếu sao mỗi lần tới mượn gió bẻ mang nhưng thật ra thuận thập phần thuận tay a đồng thanh nhiên đi qua đi hai người thân cao không sai biệt lắm Nhưng là đồng thanh niên hiển nhiên không có đồng thanh tư có khí chất là được rồi. Làm sao vậy? hỏa khí lớn như vậy, ta mượn gió bẻ măng cũng không phải một lần hai lần, còn không phải là cái hoa thai sao. Làm sao vậy? liền như vậy luyến tiếp sao? Đồng thanh tư dựa vào trên cửa mặt, tỉ tỉ, nói thật, này hoa thai cần thiết làn da bạch người mang mới đẹp, ngươi sao đồng thanh tư đánh giá đồng thanh niên, ngươi không thích hợp. Cho ta, ngươi cho ta. Ta không thích hợp cũng không cho ngươi, ta liền tính là ném cũng sẽ không cho ngươi. Đồng thanh nhiên vốn dĩ trong lòng liền một bụng hỏa, vừa mới còn bị lệnh hồ mặc tới rồi một cái tác, tuy rằng dùng đồ trang điểm che lấp, nhưng là trên mặt mặt vẫn là nóng rất đau, từ nhỏ đồ tốt đều là của ngươi, hiện tại ta đều kết hôn, ngươi còn muốn tới ta nơi này đoạt ta đồ vật. Đồng thanh tư, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ a? Ta không biết xấu hổ, ngươi mới không cần mặt đi. Năm đó ngươi là như thế nào gả cho lệnh hồ mặc đừng cho là ta không biết, mấy năm nay ngươi quá đến ngày mấy ta lại không phải không hiểu, đường trang cùng thật sự giống nhau, ngươi chính là cái người vợ bị bỏ rơi, lệnh hồ mặc đời này đều sẽ không thích ngươi. Đồng thanh tư che chở lỗ thai, một bên trốn tránh đồng thanh niên công kích. Đồng thanh niên như thế nào đều chảo không được đồng thanh tư, đem giày cao gót đều khởi cầm ở trong tay mặt hướng về phía đồng thanh tư chính là đột nhiên tạp qua đi. Tia tế cao cùng nho nhỏ, lập tức tạm đi lên vẫn là rất đau. Đồng thanh niên, ngươi điên rồi sao? Ta muốn đi nói cho ba bà, bà. ngươi cũng ngay, ngươi cái bà điên. Khó trách không ai muốn đồng thanh tư nói liền sau này trốn. Hai người trực tiếp từ bên ngoài trên hành lang mặt đánh tới trong phòng ngủ mặt. Đồng thanh niên, ngươi muốn chết sao? Ngươi điên rồi. Đồng thanh tư cầm lấy trong tầm tay đồ vật liền hướng đồng thanh niên trên người mặt ném qua đi, thứ gì đều ném. nhưng là đồng thanh niên giống như là bị tiêm máu gà giống nhau hoàn toàn mặc kệ chính mình đầu tóc hỗn độn vẫn là cánh tay bị đồng thanh tư trào thương cầm cao cùng chính là hướng đồng thanh tư trên người mặt mánh tạp hoa wow, tiểu dịch nữ nhân này đánh nhau lên thật đúng là lợi hại thứ gì đều có thể biến thành chính mình vũ khí bạch thiếu ngôn cùng tiểu dịch giờ phút này chính nhìn chằm chằm giám thị xem đến tận hướng đâu như thế nào đánh về phòng a nhìn không thấy bạch thiếu ngôn nói thở dài Nhàm chán. Tiểu dịch tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong mắt vẫn là có che giấu không được hưng phấn, đánh chết mới hảo đâu. Nói như vậy, liền ít đi vài người cùng ngõ mì làm đúng rồi, này đối tỉ muội cũng coi như là cực phẩm. Đồng thanh tư, từ nhỏ ngươi liền muốn áp ta một đầu, ngươi rõ ràng so với ta tiểu, chính là ngươi thứ gì đều muốn đi ở ta trước mặt, hôm nay ta không hảo hảo giáo huấn ngươi ta liền không gọi đồng thanh niên. Đồng thanh nhiên nói cầm giày cao góp thế công trở nên càng thêm mánh liệt. Đồng thanh tư giờ phút này nơi nào còn có ngày thường công chúa bộ dáng A, tóc hỗn đột, trên quần áo mặt cũng là dơ hề hề, sao có thể không dơ A, bị giày cao góp tạp qua A, như thế nào sẽ sạch sẽ đâu. Giờ phút này tinh xảo công chúa đầu cũng là trở nên lung tung rối loạn, lông mi có cái còn treo ở đôi mắt mặt trên, có vẻ càng thêm buồn cười. Đồng thanh tư ngã ngồi ở trên giường mặt, chuẩn bị bỏ đến bên kia. Cái ly cũng bái hai người làm cho lung tung rối loạn. Đồng Thanh Tư lật qua giường, chăn cũng bị mang theo một nửa đến trên mặt đất mặt. Đồng Thanh Nhiên còn lại là nửa quỳ ở trên giường mặt. Một con giày liền ném qua đi, bang, lập tức tạp tới rồi Đồng Thanh Tư trên chắn mặt. Kia giày chính là đầu nhọn giày ra à? Kia lập tức Đồng Thanh Nhiên cái chán nháy mắt liền toát ra huyết trâu. Đồng Thanh Nhiên cũng là ngây ngẩn cả người, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn máu tươi nháy mắt Đồng Thanh Tư sườn mặt chạy tới cầm chỗ, à. Đồng thanh tư tiếng thét trói thai không có đình chỉ, đồng thanh nhiên đột nhiên cảm thấy cẳng chân mặt trên tê dần, một túi đầu liền phát hiện một con rắn nhỏ, a, hai cái tỉ mội thanh em dung trời vang, chính là trong đại sảnh mà âm nhạc cũng là che giấu không được, lệnh hồ chạch vợ chồng cùng lệnh hồ gia huynh đệ đều là cho nhau nhìn thoáng qua, bước nhanh chạy đi lên, vương nhã nhàn còn lại là cười trấn an khách cửa, nhưng là trong lòng lại là đem này đồng ra tỉ mội mắng một lần, thật là, Còn có thể đem cái này hiến hội kết thúc ở làm ở ĩ sao? Thật là mất mặt ném về đến nhà. Tiêu Hàn cùng đồng thu luyện liếc nhau. Làm sao vậy? Muốn đi xem náo nhiệt. Đồng thu luyện kia trong mắt khát vọng chính là rõ ràng chính xác. Đồng thu luyện đột nhiên gật gật đầu. Tiêu Hàn cười ôm đồng thu luyện. Chờ. Nói ý bảo một chút Bạch Thiếu Hiền. Bạch Thiếu Hiền bất đắc dĩ thở dài. Ta cũng muốn đi xem náo nhiệt à. Nhưng là vẫn là nhận mệnh đi tới vương nhã nhàn trước mặt. hai người thực mau nói chuyện với nhau lên, mà tiêu hàn lôi kéo đồng thu luyện lén lút liền lưu đi xuống, nhưng thật ra không người chú ý tới. lệnh hồ gia phụ tử ba người vừa đến mặt trên đã bị ngơ ngẩn, này không có đi vào trong phòng, liền phát hiện trên mặt đất mặt đều là hỗn độn các loại đồ vật, rất nhiều đồ vật đều là vỡ thành rất nhiều phiến, ba người đều là mặt tâm chừng. đi vào phòng lúc sau phát hiện đồng thành tư có run tránh ở một bên, trên trán mặt còn ở đổ máu, cả người quần áo bất chỉnh. Sợi tóc hỗn độn, thoạt nhìn đã buồn cười lại có thể cười. Nhìn ngã vào trên giường mặt đồng thanh niên run run rẩy rẩy nói, có xà, có xà, có xà. Lệnh hồ càng bước nhanh tiến lên, lập tức liền thấy đồng thanh niên cẳng chân mặt trên bị ngủ một lát cắn hai cái dấu răng, lại nhìn nhìn phòng các góc, phòng trường là chạy, vẫn là chạy nhanh, kêu bác sĩ đi. Này xà còn không biết độc tính như thế nào. Lệnh hồ mặc còn lại là mắt lạnh nhìn thoáng qua phòng này. lại nhìn nhìn té xịu ở trên giường mặt, đồng dạng là quần áo bất chỉnh, sợi tóc hỗn độn đồng thanh niên, trong lòng thế nhưng chỉ có chán ghét, chạy nhanh đem bác sĩ kêu lên tới, lệnh hồ trạch đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, thật là đủ rồi, ngày nào đó không tốt, cố tình là hôm nay, này đồng ra tỷ muội không có một cái là bất lo, tiêu hàn cùng đồng thu luyện còn lại là tránh ở chỗ tối, hai người dán ven tường, nhưng thật ra thật sự mất mặt, bộ dáng này, không giống như là xả tiến vào. Nhưng thật ra giống hai người đánh một trận nhưng thật ra sinh mạnh à, này Bình Hoa ít nói mấy trăm vạn đi, liền như vậy quăng ngã nát nhưng thật ra đáng tiếc. Tiêu Hàn nhìn đến có người ra tới, lôi kéo đồng thu luyện trốn đến bên kia, lệnh hồ ra nhưng thật ra thị phi rất nhiều. Tiêu Hàn chỉ là quan sát đến chung quanh tình huống, mà đồng thu luyện còn lại là dương mắt quan sát đến Tiêu Hàn, tuy rằng ánh đèn thực ám, nhưng là Tiêu Hàn cả khuôn mặt vẫn là thập phần rõ ràng phóng đại ở đồng thu luyện trước mặt. Đồng thu luyện liền như vậy theo chính mình nội tâm nhẹ nhàng nhón chân. Ở tiêu hàn sườn mặt nhẹ nhàng lớn một cái hôn. Tiêu hàn kinh ngạc quay đầu lại. u lam sắc con ngươi không thể tưởng tượng nhìn đồng thu luyện. Hai người chi gian hố động cho tới nay đều là tiêu hàn ở truy. Đồng thu luyện ở trốn. Nhưng là đồng thu luyện lúc này đây lại là chủ động hôn hắn. Tiêu hàn cũng không biết đồng thu luyện chủ động sẽ làm hắn trong lòng như là nai con chạy loạn giống nhau loạn nhảy. Đồng thu luyện có chút ngượng ngùng túi đầu. mặt trở nên nóng bỏng hảo mất mặt ta nhưng là trong nháy mắt một đôi tay bao trùm ở đồng thu luyện đôi mắt mặt trên đồng thu luyện không có lấy lại tinh thần thời điểm tiêu hàn đã cúi người môi nhẹ dán tiêu hàn không tự giác ngậm lấy đồng thu luyện môi đỏ tùy ý hấp thu thuộc về đồng thu luyện ngọt lành hương vị đồng thu luyện còn lại là dối tay ôm vòng lấy tiêu hàn cổ tiêu hàn chỉ là lướt qua liền ngừng buông ngăn trở đồng thu luyện tay lúc sau liền dối tay ôm đồng thu luyện tiểu luyện nói như vậy Chúng ta có phải hay không có thể tiến hành bước tiếp theo? Bước tiếp theo? Bước tiếp theo là cái gì a? Đồng Thu Luyện nghi hoặc, Lan Dương a, ta nhớ ngươi thân thể đều đau. Tiêu Hàn nói gắt gao ôm Đồng Thu Luyện, làm Đồng Thu Luyện càng thêm trực quan cảm thụ thân thể của mình biến hóa. Tiêu Hàn, ngươi hỗn đản. Đồng Thu Luyện thanh âm vừa mới muốn lớn tiếng, đã bị Tiêu Hàn bưng kín miệng. Hừ, đừng quên chúng ta còn ở rình coi đâu. Ngươi tưởng bị người phát hiện chúng ta ở chỗ này yêu đương vụng trộm sao? Đồng thu luyện tức khắc có giống như ngũ lôi hoành đỉnh, yêu đương vụng trộm. Không có đi, nói nữa, chúng ta là hợp pháp phù thề được chứ. Yêu đương vụng trộm, chỉ đã xác lập luyến ái quan hệ hoặc là hôn nhân quan hệ còn cùng kẻ thứ ba bảo trì thân mật quan hệ. Cũng nói về âm thầm cùng người yêu đương hoặc làm nam nữ quan hệ. Chúng ta mới không phải đâu. Tiêu hàn hay còn cười. Dùng sức ở đồng thu luyện môi đỏ mặt trên mánh mổ mấy khẩu, ngươi còn có thể lại đáng yêu một chút sao? Ngươi còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Đồng thu luyện nhịn không được mắt trợn trắng. Có thể a, phải thử một chút sao? Tiêu Hàn cười đến tặc hề hề, đồng thu luyện chỉ cảm thấy thực vô lực, cùng người nam nhân này nói chuyện quả thực là lao lực. Không bảy năm ôm rửa mặt phương tiện sao? Mà này hai tiếng tiếng thét chói hai âm thực sự là sợ hãi trên lầu cố san nhiên cùng cố nam xanh. cố san nhiên tặc hề hề cười nói chồng nuôi từ bé ngươi này xà cũng thật lợi hại lập tức cắn hai người cố nam xanh còn lại là hơi hơi dừng một chút trong tay còn ở không ngừng phiên lệnh hồ mặc đồ vật còn hào đi cố nam xanh trong tay tựa hồ là phiên tới rồi cái gì san nhiên bà bối thứ này thế nào cố san nhiên lấy lại đây vừa thấy vui vẻ đây là cái gì a giấy thỏa thuận ly hôn à, này cũng thật kính bạo cố san nhiên đem hiệp nghị thư từ đầu đến cuối phiên một lần thật sự là vui vẻ bọn họ đây là kết hôn phía trước liền phát thảo a xong rồi hôn sau phòng trừng liền ký hiệp nghị đôi vợ chồng này tốc độ cũng là có thể a cố san nhiên nói cầm lấy di động đem giấy thỏa thuận ly hôn sở hữu nội dung đều một tia không rơi trụ một lần chồng nuôi từ bé chúng ta có thể trở về lạp lâu hai tựa hồ có điểm xảo chúng ta không thể đường cũ đi trở về Cố nam xanh đi ra ngoài trong chốc lát lại trở về, đem cửa sổ mở ra, vừa lúc bên này cửa sổ đều có đắp chân địa phương, nhưng thật ra thập phần phương tiện, có lẽ là bởi vì lầu hai náo ra động tĩnh có điểm đại, cho nên giờ phút này phía dưới tuần tra người cũng ít không ít. San nhiên bảo bối, đợi chút ta trước đi xuống, sau đó ngươi dọc theo ta đi địa phương đi xuống. Ok. Cố San nhiên đem đồ vật vật về chỗ cũ lúc sau. Hướng về phía cô Nam xanh so cái về thủ thế. Mà Tiêu Hàn cùng đồng thu luyện thừa dịp bác sĩ lên lầu không đương đã đi xuống lầu. Bạch Thiếu Hiền vừa thấy đến hai người xuống dưới. Lập tức cùng vương nhã nhàn nói một tiếng đi qua. Các ngươi nhưng đã trở lại. Cái này lệnh hồ tư lệnh lao bà chính là nổi tiếng không bằng gặp mặt ta. Hận không thể đem tẩu tử mấy năm nay nhất cử nhất động đều hỏi thăm rõ ràng. Lại cứ lại không nghĩ trực tiếp hỏi xuất khẩu. Luôn là nói bóng nói gió Đồng thu luyện cười bưng lên một chén nước, thập phần bình tĩnh uống lên nước miếng, đoán được, đánh giá nếu sợ ta ở các ngươi trước mặt nói gì đó hoặc là làm cái gì đi. Trên lầu mặt tình huống như thế nào a? kia tiếng thét trói thai âm thật đúng là chính là cực kỳ bi thảm a. Bạch Thiếu Hiền nhớ tới vừa mới tiếng thét trói thai âm, thật đúng là chính là ma âm rốt nhị a, không tự giác rối tay xoa xoa lỗ thai, không nháo ra người nào mệnh đi, ta nhìn đến lệnh hồ gia tư nhân bác sĩ đều tới rồi. Đồng gia tỉ mội nháo ra tới, phỏng trừng là ngay từ đầu đánh một trận, xong rồi một cái vỡ đầu chảy máu, một cái bị xà cướp cắn, cũng không biết nơi nào toát ra tới xả. Tiêu hàn cười mở miệng, nhưng thật ra đỡ phải hắn giáo hơn các nàng, các nàng liền bắt đầu đấu tranh nội bộ. Đồng thu luyện một nhìn qua liền thấy đồng tu vội vội vàng vàng đuổi lại đây, cùng vương nhã nhàn nói vài câu, đột nhiên liền nhìn về phía đồng thu luyện nơi địa phương, đồng tu biểu tình có kinh ngạc. nhưng là nhìn đến đồng thu luyện ánh mắt kia cùng đồng thanh tư tựa hồ là có điểm giống không có thân nhân chi gian cựu biệt gặp lại càng nhiều lại là khiếp sợ vương nhã nhàn cùng đồng tu đã đi tới tiểu luyện đồng thu luyện vốn dĩ đều là tố nhan tương đối nhiều mà hóa trang đặc biệt như là hôm nay buổi tối như vậy tinh xảo trang dung lại là cực nhỏ cực nhỏ huống hồ 5 năm, năm không thấy đồng thu luyện đã không phải từ trước cái kia tiểu cô nương cả người khí chất đều thay đổi rất nhiều Trừ bỏ trước sau như một thanh lánh cao ngạo, càng có rất nhiều một loại từ trong ra ngoài thanh nạo, nhìn ngươi thời điểm ngươi sẽ cảm thấy có chút không chỗ nào che giấu. Thúc thúc. Đồng thu luyện hướng về phía đồng tu cười cười. Sau đó ý vị thâm trường nói một câu, ta đã trở về. Cái kia. Ngươi không có việc gì về nhà nhiều nhìn xem, ngươi đường tỷ xảy ra sự tình, ta đi trước nhìn xem các nàng. Đồng tu nói giống như là gặp được quỷ giống nhau lên lầu. Đồng thu luyện túi đầu nhìn ly nước trung thủy, lạnh lung cười, nhàn gì, ta cũng muốn đi xem ta đường tỉ, sẽ không không có phương tiện đi. Đồng tổng đều lên rồi, nam nhân đều lên rồi, hẳn là không có không có phương tiện đi, nói nữa, lại không phải người ngoài. Tiêu hàn ở vương nhã nhàn không có mở miệng chi ra nói, vương nhã nhàn trên mặt mặt kia vẫn luôn vẫn duy trì nhàn nhạt tươi cười, nháy mắt trở nên có chút cứng đờ, nhưng là lại là tìm không thấy thích hợp nói từ chối bọn họ. Nhan gì, ta biết ngươi cũng thực lo lắng đường tỷ, không bằng hai chúng ta liền đi lên nhìn xem đi. Đồng thu luyện bông ly nước, chủ động vãn thượng vương nhã nhàn cánh tay, vương nhã nhàn trong lòng âm thầm nói, nhưng thật ra nhìn không ra, nhiều năm không thấy, tiểu nha đầu tầm tư, nhưng thật ra không ít, cũng biết sẽ lợi dụng người khác, xem ra lần này không thể không để phòng điểm. A mặc đứa nhỏ này từ nhỏ chính là chết cân nao cô trước, nhận định đồ vật liền sẽ không buông tay. Cũng quái cái này đồng thanh niên, cái này đồ vô dụng, đều kết hôn lâu như vậy, vẫn là chảo không được ga mặt tâm, cũng không biết lúc trước quyết định này rốt cuộc là đúng hay sai. Vương nhã nhàng nghiêng đầu nhìn trang dung tinh xảo đồng thu luyện, kỳ thật, ngay từ đầu nàng là thực xem trọng đồng thu luyện. Đồng lao ra tử hòn ngọc quý trên tay, đồng ra đại phòng duy nhất hài tử, trừ bỏ tính cách có chút không thảo hỉ ở ngoài, cái gì phương diện đều là không thể bắt bẻ. Đồng thu luyện từ nhỏ liền lớn lên mỹ diễm. liếc mắt một cái nhìn qua tuyệt đối là bình hoa giống nhau người, nhưng là lại cứ học tập cái gì cũng là lấy đến ra tay, cho nên nhà mình hai cái nhi tử cùng nàng đi được gần, vương nhã nhản cũng là yên tâm. Nhưng là năm năm trước sự tình, đồng lao gia tử đột nhiên ly thế, đồng ra cơ hồ là sụ đổ, đồng thu luyện càng là mất đi sở hữu che chở, đồng thu luyện nháy mắt cơ hồ thành một cái bé gái mồ côi, như vậy một nữ nhân là không xứng với chính mình nhi tử. Vương nhã nhàn từ kia một khắc khởi liền hạn chế hai cái nhi tử cùng nàng lui tới, nhưng là tựa hồ không có gì dùng, chẳng lẽ là không chiếm được mới có thể càng thêm muốn được đến sao? Nhàn gì, làm sao vậy? Ta trên mặt mặt có thứ gì sao? Đồng thu luyện duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, có chút nghi hoặc nói, có phải hay không cảm thấy ta trở về rất kỳ quái? Vẫn là nhàn gì lo lắng, năm năm trước sự tình lại một lần phát sinh, không có gì bất ngờ xảy ra mà. Vương nhã nhàn toàn bộ thân mình không tự giác cứng đờ một chút, nhìn đồng thu luyện, đôi mắt lập tức chừng thật sự đại, người biết ta băn khoăn nên biết ta cũng không hoan nên người trở về. Đúng vậy, lệnh hồ gia, đồng ra. Rất nhiều người đều không chào đón ta trở về đâu. Hư đồng thu luyện hư lạnh một tiếng, đạm đạm cười, kia tươi cười cực hạn châm trọng, kia thì thế nào? Có bản lĩnh các ngươi lại một lần đem ta đuổi đi à, lúc này đây ta sẽ cùng A mặc cùng A cả nói. là ngươi đem ta đuổi đi năm năm trước sự tình ngươi cũng có tham dự ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào làm không được ngươi không cho nói vương nhã nhàn tức khắc có chút luôn cuống chính mình nhi tử nàng vẫn là thực hiểu biết lệnh hồ càng tính cách hiện tại cố chấp có chút kỳ quái lệnh hồ mặc tính cách càng là di truyền nàng phụ thân càng thêm cố chấp. vương nhã nhàn tựa hồ có thể đoán trước được đến chuyện như vậy bị vạch trấn lúc sau kết quả yên tâm chỉ cần các ngươi chớ cho ta Ta liền sẽ không làm như vậy, nhằng gì, ta cũng không phải năm đó sống ở cha mẹ che chở hạ tiểu cô nương, cho nên đồng thu luyện tới gần, nhà khí Như Lan, nhưng là ở Vương Nhã Nhàn xem ra, đồng thu luyện giờ phút này giống như là phun tin tử mỹ nữ xà, đừng ý đổ cho ta. Ngươi Vương Nhã Nhàn không tự giác muốn kéo ra cùng đồng thu luyện chi gian khoảng cách, nhưng là đồng thu luyện lại là đem Vương Nhã Nhàn tay kéo khẩn, nhằng gì, đừng à, diễn cái sao? liền phải nghiêm túc diễn đi xuống a. Người nói đúng không? Mà Tiêu Hàn cùng Bạch Thiếu Hiền liền đứng ở dưới lầu, nhìn hai người chi gian dị thường hỗ động, Tiêu Hàn, tẩu tử đây là nói gì đó a? này lệnh hồ phu nhân tựa hồ sắc mặt không tốt lắm a. Ta như thế nào biết a? Nói thật, hắn thật sự không quá minh bạch 5 năm trước đã xảy ra cái gì, có thể cho đồng thu luyện xa rời quê hương, có thể rời đi sinh sống 20 năm địa phương. Đồng thu luyện cùng vương nhã nhàn lên lầu lúc sau, liền thấy mặt trên binh hoang mã loạn, đồng thanh tư hiển nhiên là đã chịu rất lớn kinh hoách, xúc ở trên sofa mặt, trên người mặt bọc cái đại khăn tắm, trên đầu mặt miệng vết thương đã dùng băng gạc bao vây hảo, bác sĩ đang ở cấp đồng thanh nhiên miệng vết thương làm tiêu độc xử lý, mà đồng thanh nhiên hiển nhiên là bị kinh hoách quá độ, cho dù bác sĩ cầm cái kìm đem miệng vết thương hoa khai đều là không có gì phản ứng. Có người có thể cho ta phụ một chút sao? đêm nay lệnh hồ mọi nhà đình bác sĩ cũng liền một cái đêm nay sợ xảy ra chuyện liền nhiều thỉnh một cái nhưng là cái kêu bác sĩ đang ở cấp đồng thành tư khai dược cho nên hắn một người có chút lo liệu không hết quá nhiều việc đồng tu bước nhanh đi qua ta đến đây đi ta có thể hỗ trợ bác sĩ nhìn thoáng qua đồng tu hơi hơi có chút run rẩy tay lắc lắc đầu ta cần phải có một ít chuyên nghiệp chi thức người có thể có lời nói tốt nhất bởi vì ta muốn xử lý miệng vết thương nói như vậy Yêu cầu cái trợ thủ giúp ta đệ đổ vật. Ta đến đây đi. Đồng thu luyện đi lên trước. Cái này gia đình bác sĩ có chút nghi hoặc nhìn đồng thu luyện. Đừng trách hắn hoài nghi à. Muốn trách nói cũng là đồng thu luyện hôm nay trang phẫn. Cùng bình thường giỏi giang trang phục hoàn toàn bất đồng. Này một thân sườn xám thấy thế nào đều là cái yêu vật, Giống như là đến từ thập niên 80 bến Thượng Hải tuyệt thế danh linh. Không được. Đồng thu đột nhiên lớn tiếng hô một tiếng. Không chỉ là đồng thu luyện chính là tất cả mọi người dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn hắn, đồng thu luyện chỉ là cười cầm lấy bác sĩ phía sau khay, yên tâm, ta là học pháp y y học cơ sở vẫn phải có. Nói nữa, lại không phải ta phụ trách xử lý miệng vết thương, ta bất quá là đánh cái xuống tay, thúc thúc không khỏi quá đại kinh tiểu quái đi. Đồng thu luyện nói đã đem một cái cái nhíp đưa cho gia đình bác sĩ, gia đình bác sĩ, gật gật đầu, chuyên tâm xử lý miệng vết thương. Huyết thanh hẳn là tiêm vào đi. Đồng thu luyện cầm lấy vẫn luôn kháng xà độc huyết thanh. Bên trong có một chút lắng động lại vật. Đồng thu lập tức chỉ vào đồng thu luyện. Ngươi còn nói ngươi không làm cái gì. Này huyết thanh bên trong vì cái gì có lắng động lại vật. Tất cả mọi người có chút kỳ quái nhìn đồng thu luyện. Đồng thu luyện chỉ là có chút buồn cười nhìn đồng thu luyện. Giảng đem trang huyết thanh ống nhỏ giọt cơ quơ, Lắng động lại lập tức biến mất. Theo sau thông thả ung dung lấy ra một khắc bình dược vật. Sau đó đem hai cái chất lỏng tương dung, ngươi vì cái gì không trực tiếp cấp tiểu nhiên tiêm vào kháng độc huyết thanh. Đồng tu thấy đồng thu luyện liền như vậy đem kháng độc huyết thanh cấp hòa tan tức khắc cảm thấy đồng thu luyện quả thực là tới quái dối, cái này bác sĩ như thế nào không nói đâu. Ngươi cái này bác sĩ là như thế nào đường A. Lệnh hồ tiên sinh, vị tiên sinh này như vậy hô to gọi nhỏ, thực quấy nhiêu chúng ta công tác, vị tiểu thư này chuyên nghiệp tu dưỡng phi thường hảo. Đây là ở dùng nạ chỉ cỡ lọ rủ tiêm vào dịch đem kháng huyết thanh pha loãng một chút, trước làm thoát mẫn tiêm vào, bởi vì lệnh hồ thiếu phu nhân phía trước không có chung quá xa độc, đây là thập phần an toàn cách làm. Vị tiểu thư này làm không có sai, thậm chí so với ta tưởng còn muốn chú đáo, vị tiên sinh này, có thể phiền toái ngươi đừng quấy rầy chúng ta công tác sao? Vị này gia đình bác sĩ cũng là cảm thấy đồng tu có chút phiền nhân, nhân gia chính vội vàng đâu, hắn đây là tới quấy dối sao? thúc thúc kháng độc huyết thanh bản thân là vì vô sắc hoặc màu vàng nhạt trong sáng chất lỏng nhưng là bởi vì hàm số lượng vừa phải chất bảo quản lâu trí sau nhưng phân ra chút ít có thể diêu tán lắng động lại cho nên ngươi yên tâm ta sẽ không xuẩn tại như vậy nhiều người trước mặt động thủ đồng thu luyện dương mắt nhìn nhìn đồng tu thúc thúc thật là lo lắng đường tỷ a ta thật là hảo hâm mộ đâu tựa hồ không hẹn mà cùng tất cả mọi người nghĩ tới cái gì tức khắc không khí trở nên có chút quái dị chỉ có đồng thu luyện tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm. Lệnh Hồ Càn vốn dĩ chính là xin nghỉ trở về, nhìn nhìn thời gian, ba mẹ, ta cần thiết hồi bộ đội. Ta thời gian mau tới rồi. Lệnh Hồ Trạch nhìn nhìn thời gian, là không còn sớm, rốt cuộc đồng dạng là quân bộ người, nhất nhiên không phải cùng thuộc về một cái quân khu, nhưng là Lệnh Hồ Trạch cũng biết gần nhất Lệnh Hồ Càn ở xử lý cái gì, gật gật đầu, đại ca, nơi này liền giao cho ngươi. Lệnh Hồ mặc gật gật đầu. Đứng ở một bên, chỉ là tầm mắt lại là không có rời đi đồng thu luyện mảy may, lệnh hồ càn sờ sờ cái mũi, đại ca này cũng quá rõ ràng đi. Lệnh hồ càn phòng ở lầu 3, vừa mới đi lên, lệnh hồ càn liền cảm thấy có một tia quái dị bởi vì thông thường đều là khóa môn lệnh hồ mặc phòng, giờ phút này cư nhiên lộ ra một tia ánh sáng, lệnh hồ mặc ngày thường chính là quét thức vệ sinh người hầu đều là đúng giờ tới. Ngay thường nói. Chính là trong nhà người cũng là không thể tiến vào hán phòng, nguyên nhân không phải khác, mà là đại ca trong phòng có vân tay phân biệt trang bị, lệnh hồ càn hàng năm ở bộ đội, rất ít trở về trụ, phòng tự nhiên không có nhiều như vậy ước thúc. Lệnh hồ càn cẩn thận đi qua, xuyên thấu qua hờ khép kẹt cửa, thừa hồ thấy vài bóng người, lệnh hô càn từ túi trung lấy ra tùy thân mang theo xứng thương, đột nhiên tướng môn đẩy mở ra, cố san nhiên đang ngồi ở một bên trên sofa mặt tiểu chân. vẻ mặt thảnh thơi bộ dáng mà cố nam xanh còn lại là ở quan sát đến phía dưới tình huống, thấy được lệnh hồ cản tựa hồ không có gì phản ứng, san nhiên bảo bối, làm sao bây giờ? Nguyên kế hoạch tiến hành. Kỳ thật ở lệnh hồ cản lại đây thời điểm, hai người liền phát hiện, nhưng là hai người tựa hồ thập phần có an ý còn ở tiếp tục trong tay sự tình, cố nam xanh gật gật đầu, ngươi xác định ngươi ứng phó đến tới. Nếu không ngươi đi trước, Lệnh hồ Càn xuyên thấu qua ánh đèn một ít phản xạ thấy được từ cửa sổ nơi này kéo dài đi ra ngoài một cái rất nhỏ tuyến, mà cố nam xanh trong tay mang một cái trang bị, vừa thấy liền biết cố nam xanh đây là chuẩn bị từ cửa sổ đi tiết tâu A, lệnh hồ Càn giờ phút này đôi mắt đều ngắm nhìn ở cố san nhiên trên người mặt. Cùng 5 năm trước bất đồng, 5 năm trước cố san nhiên chính là cái thanh thuần tiểu nữ sinh, lưu loát áo choàng tóc dài, vĩnh viễn đều là một bộ ta là đại gia bộ dáng. Nhưng là giờ phút này, Cố San Nhiên ngồi ở trên sofa mặt, tóc chắt thành một cái đuôi ngựa, chưa thi phấn trang trên mặt mặt, lại lộ ra không giống nhau phong vận, Lệnh Hồ càng nghĩ tới đồng thu luyện lời nói, bọn họ đã kết hôn. Cố Nam xanh còn lại là nhạy bén cảm giác được Lệnh Hồ Càn tâm mắt, người nam nhân này thật đúng là chính là lá gan đủ đại a, 5 năm trước chính mình tấu quá hắn, hắn còn dám như vậy nhìn chính mình bà bối, lá gan nhưng thật ra đủ đại a. Cố nam xanh rũi tay thử một chút trong tay trang bị, bất động thanh sắc từ túi chung lấy ra một phen tiêu thanh súng lục Cố san nhiên vừa thấy cố nam xanh động tác liền biết cố nam xanh muốn làm cái gì. Cố san nhiên đi qua đi, ngăn ở cố nam xanh trước mặt, ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì, ngươi còn tưởng toàn thân mà lùi sao. Như thế nào? Ngươi luyến tiếp. Cố nam xanh hiếp mắt, kia trong mắt rõ ràng là đựng đầy ý cười, nhưng là hiện tại bộ dáng lại là làm người cảm thấy có chút run sợ. Đặc biệt là giờ phút này còn không tự giác vươn đầu lươi liếm một chút khỏe miệng, dưới ánh trăng kia trắng nón làn da sấn đến càng thêm trắng bệnh, giống như là đến từ địa ngục quỷ hút máu giống nhau, cười nhìn cố san nhiên, ngươi luyến tiếc sao. Cố nam xanh rỗi tay đem cố san nhiên ôm tới rồi trong lòng ngược mặt, cố san nhiên rối tay đỡ đỡ cô nam xanh, cho đến cố nam xanh càng thêm bất mãn, người nam nhân này chẳng lẽ so với ta còn hảo sao. Cố nam xanh, ngươi có bệnh đi. lão nương thấy thế nào thượng ngươi, ngươi lại ăn bậy giấm, tin hay không lão nương ngay sau đó băng rồi ngươi. Cố san nhiên một cái xoay người từ cố nam xanh trong tay lấy quá thường, cố nam xanh còn lại là đôi tay một quán, hoàn toàn là không sao cả thái độ. Ta nói, trên đời này, có thể giết chết ta chỉ có ngươi. Cố nam xanh này một bộ không sao cả bộ dáng, cố san nhiên cũng là say, cố san nhiên chừng mắt nhìn cố nam xanh liếc mắt một cái. Đem thương nhét trở lại trong tay của hắn mặt, túi người ở hắn sườn mặt hôn một cái, ngoan ngoãn trước đi xuống chờ ta, có chuyện chúng ta trở về nói. Cố nam xanh vui tươi hớn hở dỗi tay che lại mặt, khiêu khích nhìn thoáng qua lệnh hồ càn. Lệnh hồ ra, ngươi đừng với san nhiên bảo bối tổn cái gì không tốt ý niệm, 5 năm trước ta có thể đem ngươi tấu một đốn, hiện tại cũng có thể. Có bản lĩnh ngươi tới a Lệnh hồ càn này 5 năm cũng không phải là bạch bạch lãng phí. Này binh vương cũng không phải là nói không, hơn nữa lệnh hồ cản vừa thấy cũng chính là cái loại này dáng người to lớn người, tương phản, cố nam xanh cả người cho người ta cảm giác như là sinh bệnh giống nhau, hơn nữa quanh thân cho người ta cảm giác cũng là biếng nhác, lộ ra cổ âm nhu chi khí, hai người cũng là cực hạn tiên minh đối lập. Người còn khiêu khích ta. Cố nam xanh loát ống tay háo liền phải xông lên đi, người hà cố san nhiên một chân đạp qua đi. cố nam xanh còn lại là theo bản năng rỗi tay chắn một chút san nhiên bà bối ngươi lại che chở hắn cố nam xanh ngươi nha nha ngươi có đi hay không à, lão nương trở về không chịu ngươi ta liền cùng ngươi họ cố nam xanh vui vẻ san nhiên bà bối chúng ta vốn dĩ chính là một cái họ a ngươi muội chạy nhanh đi xuống cho ta ngươi lại rong dài ta liền ba ngày không để ý tới ngươi cố nam xanh lập tức xoay người thả người nhảy bay nhanh biến mất ở hai người trước mặt. Lệnh hồ càn, ta đã nói rồi, chúng ta không thích hợp, ta không nghĩ tiểu luyện khó xử, cho nên ngươi buông tha ta đi cố san nhiên nói về phía sau một lui, trong tay lắp ráp đã sớm mang hảo, lệnh hồ càn bước nhanh sông lên đi nháy mắt, cố san nhiên đã xoay người nhảy xuống, lệnh hồ càn vọt tới cửa sổ thời điểm, hai người đã nháy mắt ẩn ngấp ở cây cối chung, lệnh hồ ra khác không nhiều lắm, này thụ A, thảo A, vẫn là rất nhiều. Lệnh hồ càn lấy ra điện thoại, lập tức đem đại trạch phong tỏa lên, có người xông vào. Lập tức toàn bộ lệnh hồ ra đại trạch kéo màu đỏ cảnh báo. Lệnh hồ trạch cùng lệnh hồ mặc liếc nhau, sôi nổi đi ra ngoài, đồng thu luyện còn lại là như cũ là gợn sóng bất kinh hỗ trợ xử lý miệng vết thương. Tiêu hàn cùng bạch thiếu hiền nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi cảnh vệ, liếc nhau, đây là cái nào không có mắt, cư nhiên tự tiện xông vào lệnh hồ ra, lá gan cũng là đủ đại a. Cố thị vợ chồng còn lại là lật qua một khắc sần lan can đã nhảy đi ra ngoài, tới rồi trên xe mặt lúc sau, tiểu dịch chớp trước mắt, còn tưởng rằng các ngươi sẽ bị bắt được cục cảnh sát đâu, cảnh báo đều kéo vang lên. Chúng ta đây chạy nhanh rời đi đi, đợi chút bị bắt được, liền không hảo. Bạch thiếu ngôn nhưng không nghĩ bị người đương tặc bắt lại. Ngươi ngốc à, nếu là hiện tại chúng ta liền đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị đương tặc truy, dù sao xe đều ngừng ở cùng nhau. liền chờ đến khách khứa ra tới lúc sau chúng ta ở bên nhau đi ra ngoài mái chính đại quang minh thật tốt à cố san nhiên đã ngồi xuống ghế sau chuyên tâm trà đạp nổi lên tiểu dịch khuôn mặt nhỏ chính là san nhiên tỷ tỷ ta nếu là trở về đã muộn có thể hay không bị mọ mì phát hiện à mọ mì khẳng định sẽ thực tức giận tiểu dịch có chút lo lắng đã 10 giờ rưỡi yên tâm ta sẽ cải trang quá khi tốt tuyệt đối yên tâm đi tới tới khuôn mặt nhỏ cấp tỷ tỷ sờ sờ tiểu dịch tức khắc đầy đầu hát tuyến, quái a di như thế nào có loại này ác thú vị a, ta mà A, bị nàng trả đạp đều nhỏ một vòng, đau quá a, nhưng tố vì cái gì không có người có thể cứu hắn a, tiểu dịch thật là khóc không ra nước mắt ta, bởi vì còn muốn trông cậy vào nàng đưa chính mình trở về đâu, cũng không thể phản kháng a, cái này ma nữ a, rốt cuộc khi nào ta nữ nhi mới có thể tỉnh a, huyết thanh xem như tiêm vào xong rồi. Đồng tu ngồi ở mép giường đánh, nhưng là đồng thanh nhiên lại là như thế nào đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Phòng trưng là chấn kinh quá độ, đợi chút liền sẽ tỉnh, đồng tiên sinh đừng có gấp, đúng rồi, này kháng độc huyết thanh có lẽ sẽ có tác dụng phụ, còn cần quan sát nửa giờ, không thành vấn đề nói liền không có việc gì, lệnh hồ thiếu phu nhân miệng vết thương dư độc đã rửa sạch sạch sẽ. Bác sĩ đi đến một bên, tiêu hàn giờ phút này chính lo lắng đồng thu luyện một người lên lầu. Liền đi lên nhìn xem tình huống Vẫn luôn xúc ở trên sofa mặt run bần bật đồng thanh tư Ở nhìn thấy tiêu hàn thân ảnh xuất hiện ở cửa thời điểm Dây đều không co xuyên liền chạy đi xuống Tiêu hàn nhìn cái này bọc khăn tám Tóc vẫn là hỗn độn nữ nhân hướng về phía chính mình liền vọt lại đây Nhưng thật ra cảm thấy thập phần buồn cười Nữ nhân này chẳng lẽ tưởng tại như vậy Nhiều người trước mặt trình diễn vừa ra nhào vào trong lực sao Tiểu luyện Tiêu hàn nhìn đồng thanh tư lại đây duỗi tay đẩy, đem đồng thanh tư đẩy đến vừa vặn đứng ở cạnh cửa cùng vương nhã nhàn dặn dò những việc cần chú ý bác sĩ trên người mặt, kia bác sĩ đỡ lấy đồng thanh tư, đồng tiểu thư, sinh bệnh cũng đừng chạy loạn. tiểu công tử, ta đồng thanh tư quay đầu lại nhìn tiêu hàn, tiêu hàn đã muốn chạy tới đồng thu luyện trước mặt, không lưng cùng đồng thu luyện nói cái gì, khẽ mỉm cười, thỉnh thoảng gật gật đầu, lệnh hồ phu nhân, không còn sớm, chúng ta có phải hay không có thể rời đi. ân Ta làm người đưa các ngươi trở về, tiểu luyện, vốn di tưởng lưu ngươi xuống dưới cho chuyện, ngươi xem này vương nhã nhàng trong lòng đã đem đồng gian này đối tỷ mội mắng không biết bao nhiêu lần, phòng trừng phía dưới người đã sớm truyền khai này đối tỷ mội làm chuyện tốt, thật là đủ rồi, còn có thể làm lệnh hồ gia sống yên ổn một chút sao. Nay đồng thanh tư về sau vẫn là thiếu tới lệnh hồ gia hảo, miễn cho lại ra cái gì nhiễu loạn, ảnh hưởng lệnh hồ gia danh dự. Không có việc gì. Nhàn gì hôm nay vất vả, đường ngội, đã đã khuya, ta đi về trước, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh. Đồng thu luyện nói xong. Tiêu hàn lôi kéo đồng thu luyện tay liền đi ra ngoài, đồng thanh tư đôi mắt vẫn luôn nôn nóng ở tiêu hàn trên người mặt, hận không thể đi theo tiêu hàn cùng nhau đi. Vương nhã nhàn vừa thấy đến đồng thanh tư bộ dáng, trong lòng càng là không có ngọn nguồn phát áo. Thanh tư, ngươi bị thương, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, ta an bài phòng cho khách làm ngươi nghỉ ngơi. Đỡ phải ở chỗ này mất mặt xấu hổ Nhân ra tiêu tổng xem ngươi liếc mắt một cái sao liền như vậy vội vã dán lên đi Đồng thanh tư liền như vậy nhìn tiêu hàn cùng đồng thu luyện cầm tay rời đi Hận đến nghiến nghiến răng Đồng thanh nhiên ở tiêm vào kháng độc huyết thanh lúc sau thực mau liền thức tỉnh Vừa thấy đến nhiều người như vậy ở chỗ này Đột nhiên nghĩ tới vừa mới cùng đồng thanh tư chi gian tranh trước Đồng thanh nhiên đặt ở trong chăn mặt tay dùng sức khắp chính mình một chút tức khắc nước mắt liền tràn đầy hốc mắt muội muội ta thật sự không phải cố ý ta tha thứ tỉ tỉ đi ngươi nếu là thật sự thích cái này hòa thai ta đưa ngươi thì tốt rồi nhưng là ngươi cũng không thể ở ta trong phòng phóng xạ a đồng thanh tư vốn đang nghĩ đến tiêu hàn sự tình bị đồng thanh nhiên lời này nói sửng sốt sửng sốt sao lại thế này phóng xạ thanh nhiên, ngươi lời này là có ý tứ gì ngươi nói cắn ngươi xả là ngươi muội muội phóng Đồng tu ngồi ở mép giường, không thể tin được nhìn trên đầu mặt quấn lấy băng gạc đồng thanh tư, đồng thanh tư lớn lên chính là điểm mỹ đáng yêu, so với đồng thanh niên tự nhiên là thập phần làm cho người ta thích, đồng tu tự nhiên biết chính mình đối với cái này nhị nữ nhi là thiên vị. Thanh tư, tỷ tỉ, tỉ ngươi nói chính là thật sự. Ba ba đồng thanh tư không thể tin được nhìn đồng tu, lại nhìn xem đồng thanh niên đồng thanh niên hai mắt đẫm lệ nhìn chính mình, hảo tỷ tỷ Ngươi nhưng thật ra diễn vừa ra trò hay a, ta phóng xả. Như thế nào không có trực tiếp cắn chết người a? Ba ba, ta không có, ta sao có thể làm chuyện này đâu? Chúng ta là thân tỷ muội a. Muội muội, ta biết nhất định là bởi vì ta nói ngươi cầm ta đồ vật, tỷ tỷ thật sự không nên như vậy, ta hẳn là nhường ngươi, ngươi thích ta hoa thai ta liền đưa ngươi. Ngươi cũng đừng như vậy a. vạn nhất đồng thanh nhiên lời này nói tất cả mọi người nhìn mở to hai mắt vẻ mặt vô tội đồng thanh tư vương nhã nhàn lại là nhận được cái này hoa thai tựa hồ là minh bạch cái gì thanh tư ta cũng là nhìn ngươi lớn lên ngươi trên lô thai mặt mang chính là tỷ tỷ ngươi là tỷ tỷ của ta đưa ta đồng thanh tư như thế nào có thể nói là nàng chính mình trộm lấy đâu vương nhã nhàn tức khắc sắc mặt trở nên thập phần khó coi Nhìn nhìn xúc ở trên giường mặt còn ở nước nở đồng thanh niên. Thanh niên, ngươi nói đây là có chuyện gì? Ngươi đưa nàng. Ta sao có thể đưa nàng A? Đây là ta chuẩn bị đưa cho mẹ ngươi đồ vật A. Ta cung cấp mẹ xem qua A. Mấy ngày nay là chuẩn bị tu một chút mặt sau nút thắt Nhưng là mội mội lại đột nhiên nói thức thích. Nói muốn lấy đi. Ta không chịu. Lúc này mới đã xảy ra xung đột. Nhưng là ta không nghĩ tới nàng sẽ phóng xà đồng thanh niên nói liền lên tiếng khóc lớn. Đồng thanh tư trực tiếp ngây ngẩn cả người, ta phóng xà. Ngươi nằm mơ đâu đi? Ta sao có thể ở phòng của ngươi phóng xà đâu? tỷ tỉ, tỉ ngươi lầm đi. Đồng thanh nhiên đây là nói rõ muốn bôi nhọ chính mình A Đây là chuẩn bị đem cái này trậu phân khấu ở chính mình trên đầu mặt ta, Nhưng là hoa thai xác thật là chính mình muốn. Việc này rốt cuộc nên nói như thế nào à? Mà đồng thanh tư giờ phút này lộ ra tới kinh hoàng thần sắc ở mọi người xem ra. không thể nghi ngờ là cảm thấy chuyện này là đồng thanh tư làm không thể nghi ngờ phía trước cũng chỉ có ngươi từng vào ta nhà ở trừ bỏ ngươi chẳng lẽ có người khác sao hơn nữa trong nhà mặt sao có thể có xả tiến vào a đồng thanh nhiên nói không sai lệnh hồ ra loại người này ra đến mùa đều sẽ có người vải lên đuổi xà thuốc bột hơn nữa định kỳ có người rửa sạch trong nhà sân xà trùng chuột kiến căn bản là vào không được trừ phi là có mỗi người vì đem mấy thứ này mang tiến vào nhan gì ba ba ta thật sự không có a hoa thai ta thừa nhận là ta lấy ta chính là nhìn đẹp ta thật sự không có a ta từ nhỏ đến lớn liền không có tiếp xúc quá xả như thế nào có lá gan đem loại đồ vật này bỏ vào tỷ tỷ phong a ta thật sự không có a đồng thành tư nói từ trên lỗ thai mặt gỡ xuống hoa thai phỏng chừng là lấy được có chút nóng nảy lỗ thai bị xả đến có chút đổ máu tỷ tỷ Đồ vật ta còn cho ngươi, ta thật sự không có phóng xả. Hoa thai đều ô hế, ném đi, ngươi tới, đưa đồng nhị tiểu thư đi phòng cho khách nghỉ ngơi đi. Vương nhã nhàn nói chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua đồng thanh tư, cho dù hiện tại đồng thanh tư nói cái gì, lệnh hồ ra đêm nay mất mặt, đây là không tranh sự thật. Vương nhã nhàn nhưng không có công phu quản sự thật chân tướng là cái gì, hiện tại nàng chỉ tin tưởng nàng nhìn đến, thanh nhiên, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta trước đi ra ngoài, chờ đến vương nhã nhàn sau khi ra ngoài, phòng bên trong nháy mắt chỉ còn lại có đồng gia cha con ba người, đồng tu lúc này mới hỏi đồng thanh niên, ngươi nói rốt cuộc có phải hay không thật sự? Nay xa là thanh tư phong sao? Nay xa có phải hay không ta là không biết, nhưng là nàng tới ta phòng trộm đồ vật là sự thật đi, nay xa ta rời đi thời điểm là đã không có, trừ bỏ muội muội hẳn là không ai đã tới đi, trừ bỏ nàng còn có ai. Đồng thanh niên lập tức thay một khát phúc khỏe miệng, nàng tùy tay từ trong tầm tay rút ra một trường khăn giấy, méo khăn giấy một chân, chậm rãi đem chính mình nước mắt lau khô, trên mặt mặt hoàn toàn là một bộ miệng mai thần xác Đồng thanh niên, ta còn không phải là cầm ngươi một bộ hoa thai sao, ngươi yêu cầu tại như vậy nhiều người trước mặt bôi nhọ ta sao? Đồng thanh niên một tay đem trong tầm tay đồ vật ném tới rồi trên giường mặt, cái kia xả như thế nào không có đem người căn chết? Ừ! Ta nếu là thật sự xảy ra sự tình, ngươi cho rằng ngươi thoát được rất sao? Đồng thanh niên cười lạnh một tiếng, thật đúng là ngây thơ. Được rồi, các ngươi vẫn là tỷ muội sao? Có tỷ muội là như vậy khắc khẩu sao? Thanh niên, ngươi cũng đúng vậy, còn không phải là một đôi hoa thai, ngươi dùng đến tại như vậy nhiều người trước mặt nói ngươi mội mội sao? Các ngươi đừng quên các ngươi đều là họ đồng, nếu là mội mội của ngươi thanh danh xú. Ngươi cho rằng ngươi ở lệnh hồ trong nhà có ngày lành quá sao Đồng tu đối với bọn họ hai tỷ muội loại này đấu tranh nội bộ cũng là khó thở Thật là hận sắt không thành thép Từ nhỏ các ngươi liền tranh, cái gì đều tranh Hiện tại các ngươi một cái đều đã kết hôn, một cái cũng đã công tác Các ngươi có phải hay không liền sợ người khác nhìn không tới chúng ta đồng ra chê cười Đồng tu đem hai người đều trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiện tại đồng thu luyện đã trở lại Các ngươi có phải hay không cũng muốn nàng xem các ngươi chê cười, được rồi, các ngươi thành công, lần đầu tiên gặp mặt, các ngươi liền náo loạn lớn như vậy chê cười, các ngươi là sợ người khác trả dư tiểu hậu không có để tài câu chuyện sao. Tiêu Hàn cùng đồng thu luyện trở về lúc sau đi trước tiểu dịch phòng, Tiêu Hàn đứng ở ngoài cửa, đồng thu luyện còn lại là đi vào giúp tiểu dịch đẻ xuống chăn, dối tay sờ sờ tiểu dịch khuôn mặt nhỏ, theo sau hôn một cái tiểu dịch cái chán liền đi ra ngoài, làm sao vậy? Tiểu dịch không phải đang ngủ ngon giấc. Tiêu Hàn vừa nói một bên cởi áo tháo thắt lưng, đồng thu luyện còn lại là ngồi ở mép giường, hắn cái chán có chút hư hàn, hơn nữa thân thể có chút cứng đờ, không phải rõ ràng bình thường giấc ngủ trạng thái. ở ta áp chăn, sờ hắn mặt, thân hắn cái chán thời điểm, hắn tim đập là càng lúc càng nhanh, ngủ người khả năng tim đập khá nhanh sao? Ai nói không thể Tiêu Hàn cởi áo trên, Tiêu Hàn là cái loại này mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt cái loại này. Toàn bộ thoạt nhìn thập phần tinh tráng, đặc biệt là đồng thu luyện loại này đối người dáng người tỷ lệ càng thêm mẫn càng người, càng là có thể cảm giác được đến từ tiêu hàng trên người mặt lực lượng. Đồng thu luyện quay đầu đi, nơi nào có thể, ngươi ngủ còn có thể tim đập ra Toka ca. Kêu muốn xem có phải hay không mơ thấy cái gì. Tiêu hàng túi người bám vào đồng thu luyện bên hai, con ác thú vị thổi khẩu khí, đồng thu luyện nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà, nếu là ta mơ thấy ngươi nói. Khẳng định cũng sẽ tim đập ra tốc Tiêu Hàn Ngươi còn có thể tại vô sỉ một chút sao Chạy nhanh tắm rửa đi Đồng thu luyện nói đột nhiên đứng dậy Đẩy Tiêu Hàn liền vào tắm rửa gian Môn bị đồng thu luyện đột nhiên kéo lên Huy Khai cái môn A Tiêu Hàn ở bên trong góc cửa Nữ nhân này tay kính nhi nhưng thật ra rất đại Lưu manh Tẩy ngươi tắm đi đồng thu luyện thật là hết chỗ nói rồi Thật đúng là chính là có người Có thể tùy thời tùy chỗ chơi lưu manh A Không phải, cái kia tiêu hàn vỗ vô, vô môn, ngươi làm ta đi ra ngoài một chút. Ngươi muốn ra tới làm gì, đều 11 giờ, chạy nhanh tắm rửa đi, ta đều vây đã chết, ngươi còn có nghĩ ngủ a Ha ha tiêu hàn đột nhiên cười, đồng thu luyện cảm thấy kỳ quái, như thế nào đột nhiên liền cười. Nguyên lai like là ngươi như vậy gấp không chờ nổi a ta đây liền trần chủi ra tới hảo, dù sao tắm rửa quần áo cũng không có lấy tiến vào Ta đây tắm rửa lâu. Ngươi! Đồng thu luyện cũng thấy được còn đôi ở trên giường mặt tắm rửa quần áo, vội vang ôm quần áo liền đẩy cửa đi vào, bên trong đã là hơi nước bước lên, trong mông lung, người nam nhân này tựa hồ. A đồng thu luyện sợ tới mức đột nhiên rỗi tay che lại đôi mắt, tiêu hàng thiếu chút nữa đem trong tay khăn lông lộng tới trên mặt đất mặt, tiêu Hàn đi qua đi, từ đồng thu luyện trong tay tiếp nhận quần áo, ngươi đây là chuẩn bị dọa ai à? Lưu manh, ngươi không đem quần áo mặc vào tới sao? đồng thu luyện chỉ là trong mông lung thấy tiêu hàn tựa hồ là cởi hết hơn nữa là bóng dáng có chút mơ hồ tới ngươi tắm rửa còn xuyên chỉnh chỉnh tề tề a nói nữa ta còn không có cởi sạch đâu tiêu hàn buồn cười rỗi tay bắn một chút đồng thu luyện đầu tiêu hàn lực đạo không nhẹ đồng thu luyện đau không tự giác rỗi tay nắm lấy đầu đôi mắt trợn mắt khai liền nhịn không được muốn đóng lại tới được rồi ta này còn không có thoát đâu xem đem ngươi sợ tới mức Tiêu hàn đem tắm rửa quần áo phóng hảo, vẫn là ngươi tưởng cùng ta cùng nhau tẩy a, Ta là không ngại lạc. hỗn đản. Đồng thu luyện hung hăng mà quen một câu, tiếp theo xông ra ngoài, thiếu chút nữa đụng vào cửa kính mặt trên. Sợ tới mức tiêu hàn chạy nhanh qua đi một phen ôm đồng thu luyện, ngươi còn có thể tiểu tâm một chút sao. Ngươi cho rằng đầu của ngươi so này thủy tinh công nghiệp còn mạnh a? Nói nửa ôm đồng thu luyện đi ra ngoài, chờ một chút, ta thực mau liền tẩy hảo. Đồng thu luyện đời này đều không có như vậy mất mặt quá, ngồi ở trên giường mặt dùng sức vô vô chính mình mặt, thật là, đáng chết, luôn ở hắn trước mặt rất dây xích, đồng thu luyện, ngươi còn có thể có điểm tiền đồ sao? Thật là đủ mất mặt. Tiêu hàn ra tới thời điểm phát hiện đồng thu luyện cư nhiên liền dựa vào mép giường ngủ rồi, tá trang đồng thu luyện, một thân cô tông liền y, y hề váy ngủ, thoạt nhìn giống như là cái ngoan ngoãn nhà bên nữ hải. Buổi tối nùng trang diễm mặt tựa hồ chỉ là ngậu ảnh giống nhau, tiêu hàn cười đem, kéo ra chăn, đem đồng thu luyện ôm tới rồi trong lòng ngực, thuận tiện đem đồng thu luyện dép lê cởi ra, lúc này mới phát hiện đồng thu luyện sau lưng cùng tựa hồ ma phá, tiêu hàn con ngươi hơi lóe, đem đồng thu. Luyện trên người mặt đắp chăn đàng hoàng đã đi xuống lâu, nay trước ba người hầu chỉ nhìn thấy chính mình thiếu ra đứng ở rược quầy trước mặt tới tới lui lui, tuyển thật lâu, lúc này mới lên lầu. Thiếu gia đã chế thế này lấy dược làm cái gì a? Tiêu hàn đem đồng thu luyện đệm ở chính mình trên đùi mặt, liền túi đầu giúp đồng thu luyện sắc dược, biểu tình thập phần chuyên chú, giống như là đối đãi cái gì bảo bối giống nhau, ai, chân đều phá, ngươi cùng ta nói một tiếng sẽ chết sao. Thật là, người nữ nhân này khi nào mới có thể không như vậy quật cường a? Đồng thu luyện sáng sớm hôm sau lên, vừa mới xuống giường liền cảm thấy gót chân tê dần, Tiêu Hàn đã chạy bộ buổi sáng đã trở lại, về tới phòng liền thấy đồng thu luyện túi đầu nhìn chính mình tối hôm qua cho nàng dán bằng dán, Làm sao vậy? Con đau. Con hảo. Đồng thu luyện hơi hơi mỉm cười, tiêu Hàn trực tiếp đi qua đi, lập tức liền đem đồng thu luyện chặn ngang ôm lên. Uy ngươi làm gì à? Ta lại không phải không thể đi đường. Ngươi phóng ta xuống dưới làm, bị người khác thấy làm sao bây giờ à? Phóng ta xuống dưới. Đồng thu luyện muốn dây ruộng. Tiêu Hàn liền càng là ôm vô cùng, nên nhìn đến đều thấy được. Đồng thu luyện lúc này mới chú ý tới cạnh cửa đứng một lớn một nhỏ, tiểu dịch trên người mặt còn ăn mặc cao tám, phỏng chừng là vừa rồi bơi lội trở về, mà an thúc còn lại là trong tay cầm khăn lông gì đó, phỏng chừng là đi theo tiểu dịch trở về, mà hai người như là môn thần giống nhau đứng ở cửa, một lớn một nhỏ, nháy đôi mắt, giống như xem còn mùi ngon. Hiện tại còn sợ cái gì? tiêu hàn ở đồng thu luyện bên thai thấp thấp cười phóng ta xuống dưới ta đi rửa mặt tiêu hàn còn lại là lý đều không có lý ôm đồng thu luyện liền vào rửa mặt gian an thúc cái kia ôm rửa mặt phương tiện sao tiểu dịch gại gai tóc giống như có chút rối rắm bộ dáng hẳn là không quá phương tiện đi an thúc cười tủm tỉm bế lên tiểu dịch được rồi chúng ta cũng đi tẩy một chút đi đợi chút miễn cho bị cảm mà rửa mặt gian hai người giờ phút này cũng ở tranh đấu, đồng thu luyện đứng ở rửa mặt trên đài mặt, đang ở đánh răng, tiêu hàn liền đôi tay ôm ngực rửa vào cạnh cửa, cái kia. Ta chỉ là chân ma phá điểm ra, lại không phải đi không nổi, ngươi có thể đừng đem ta đương người tàn tật sao? Ta soát cái nha ngươi đều phải vây xem. Ta chính là tùy tiện nhìn xem, ngươi tùy ý. Nha nha, ngươi là tùy tiện nhìn xem, ta có thể nói ta muốn thượng vế đút cờ sao? Đồng thu luyện chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu hàn, tiêu hàn đôi tay một quán, ngươi tiếp tục, ta đi ra ngoài chờ đến tiêu hàn vừa mới đi ra ngoài liền nghe thấy được bên trong môn bị khóa trái lên thanh âm. Cái kia, ngươi tối hôm qua dậy ta ném, không phải ma chân sao. Tiêu hàn, đó là ta mấy ngàn đồng tiền mua dạy, mới xuyên một lần mà thôi. Đồng thu luyện thiếu chút nữa bạo tẩu, "Dày lần đầu tiên xuyên tổng hội ma chân, ta chờ lát nữa tìm cổn sắt một chút là được. Ngươi như thế nào như vậy phá của A đồng thu luyện mặt đều không có thể, lau một chút liền sông ra ngoài, môn vừa mới bị kéo ra liền thấy tối hôm qua tế cùng màu đen cao cùng an tĩnh bị đặt ở rửa mặt gian cửa. Giúp ngươi dùng cồn cọ qua, phỏng trừng không ma chân. Tiêu hàn đứng ở mép giường, cười tủm tìm nói. Không bảy sáu đêm nay thích hợp hóa thân thành sói. Lệnh hồ ra đêm qua chính là không có sống yên ổn, đầu tiên là đồng thanh niên bị gian cắn. Sau lại lại xuất hiện không rõ phần tử xâm nhập sự tình, bận trước bận sau lộng tới nửa đêm, lăng là liền cái quỷ ảnh tử đều không có bắt được, mà giờ phút này lệnh hồ ra thư phòng. Lệnh hồ trạch nhìn lệnh hồ cản kia trong mắt lửa giận giống như là muốn phun ra tới giống nhau, ngươi nói, rốt cuộc là cái dạng gì người cư nhiên có thể ở ngươi mí mắt ngầm mặt trốn, ngươi nhưng thật ra nói à, ngươi nhiều năm như vậy ở bộ đội là bạch huấn luyện sao? Lệnh hồ Trạch nói đại trưởng đột nhiên chụp một chút cái bàn, nhưng là vô luận là đứng ở đối diện lệnh hồ càn, vẫn là ngồi ở một bên lệnh hồ mặc đều là chút nào chưa động. Này nhưng tức điên lệnh hồ Trạch nghĩa tử, có phải hay không ngươi cố ý thả chạy? Rốt cuộc là ai vào được, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à, chúng ta lệnh hồ ra ném không dậy nổi người này. Ngươi liền biết thứ gì đều phải giữ gìn lệnh hồ ra mặt mũi, lệnh hồ ra vinh dự, ngươi không cảm thấy mệt sao. lệnh hồ càn khỏe miệng dơ lên một mặt trâm trọc cười nói thật ngươi không cảm thấy trong nhà này mặt đều là một cổ hủ bại hương vị sao nói trực tiếp xoay người muốn đi frank lúc này đây lệnh hồ càn không tránh không né đồng thao tài chất ống đựng bút liền như vậy ngạnh xinh xinh nện ở lệnh hồ càn trên lưng mặt lệnh hồ càn chỉ là phát ra một tiếng cười lạnh nghĩa tử ngươi đây là đối ta nói chuyện thái độ sao bộ đội chính là như vậy giáo dục ngươi sao ta trừ bỏ là ngươi thủ trưởng ta còn là ngươi phụ thân lệnh hồ ra ngươi trước mắt ngươi cho rằng ngươi ở bộ đội nhiều năm như vậy không làm hồ ra che chở có thể thăng nhanh như vậy cùng ngươi cùng nhau ba ta có thể có hôm nay dựa không dựa lệnh hồ ra trong lòng ta hiểu rõ ta đi về trước bộ đội còn có việc lệnh hồ trạch còn không có mở miệng môn đã bị quăng ngã thượng lệnh hồ mặc còn lại là vẫn luôn cúi đầu không nói sự tình hôm nay có chút quỷ dị rốt cuộc là ai trò đùa dai tiêu hàn không có khả năng tiêu hàn từ đầu đến cuối đều ở đại sảnh cơ hồ không có rời đi quá hắn vẫn là lần đầu tiên tới nơi này không có khả năng chuẩn xác không có lầm tìm được chính mình phòng hơn nữa thu hoạch chính mình vần tay thành công mở cửa huống hồ người này có thể từ a càn trong tầm mắt thoát đi nếu không chính là người quen nếu không người này liền thật sự rất lợi hại nhưng là trên lầu mặt vẫn luôn đều không có bất luận cái gì động tĩnh cho nên là người quen khả năng tính lớn hơn nữa huống hồ có thể làm a càn mềm lòng người trên đời này mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay lệnh hồ mặc lập tức liền nghĩ tới năm năm trước cái kia tựa hồ có chút cổ quái nữ hải mà cái kia buổi tối cô thị vợ chồng trở về lúc sau cố san nhiên vừa mới vào cửa cố nam xanh liền ba ba đuổi theo đóng cửa cố nam xanh ngoan ngoan đóng cửa lại cố san nhiên ngồi ở trên giường mặt keo keo chính mình quần áo nịt biểu tình có chút mỏi mệt San nhiên bà bối, có cần hay không ta giúp ngươi thoát a. Cố Nam xanh trong mắt mạo tinh quang, hơn nữa buổi tối bị lệnh hồ cản kích thích một chút, hiện tại liền muốn củng cố San nhiên hòa hợp nhất thể a. San nhiên bà bối, ngươi nhất định mệt mỏi đi, ta cho ngươi xoa xoa ha. Ngươi muốn trước xoa nơi nào a? Chồng nuôi từ bé, như thế nào tích? Ngươi có chuyện gì hoặc là yêu cầu liền nói, đừng tới này bộ, ngươi này bộ đều chơi mười mấy năm, thật là không có sáng ý. Cố san nhiên đem ý phục dạ hành bên ngoài cởi ra, thượng thân liền dư lại một cái đai đeo sam, mạn rượu thân mình như ẩn như hiện, hơn nữa đều là bó sát người, hoàn toàn đem hoàn mỹ dáng người lộ rõ, cố nam xanh mở to hai mắt, ngốc ngốc từ cố san nhiên trong tay tiếp nhận quần áo. Lão bà, ngươi xem đêm nay ánh trăng thực viên cố nam xanh chỉ chỉ ngoài cửa sổ, to như vậy phòng chỉ kéo cái sa mảnh, có thể rõ ràng thấy bên ngoài bạch ngọc bàn giống nhau ánh trăng. Như nước ánh trăng chút xuống mà xuống, đem toàn bộ phòng đều bịt kín một tầng ngông lung sắc thái. Ngươi xem đi, này ánh trăng rất viên, này không khí rất. Trọng điểm. Nói cô san nhiên còn cố ý lôi kéo ngực quần áo, cố nam xanh chỉ là gắt gao ôm quần áo, giống như là muốn được đến kẹo tiểu hài tử giống nhau. Mắt trông mong nhìn cố san nhiên, đáng thương hề hề, thưởng cả lâm bái. Trọng điểm chính là, đêm nay thích hợp hóa thân thành sói cô san nhiên tay một đốn. Nhìn thoáng qua cố nam xanh, đứng dậy đi tới cố nam xanh trước mặt, cố nam xanh theo bản năng về phía sau lui một bước, cố san nhiên cởi rối tay khơi mào cố nam xanh cảm, chồng nuôi từ bé, người gần nhất có phải hay không đặc biệt cơ khát ta. Còn hào đi, nhưng là cố nam xanh lại không tự giác mà nuốt một chút nước miếng, cố san nhiên bỗng dưng cười, thanh lệ trên mặt mặt càng thêm minh diễm, cố nam xanh đáng thương hề hề nhữ như mày, san nhiên bà bối. khiến cho ta hôn một cái được không? Hảo a, cô San Nhiên nói nhón mũi chân, duỗi tay nắm cố Nam Xanh cảm, nhắm ngay cố Nam Xanh hồng diễm diễm môi liền hôn một cái. Trông nuôi từ bé, có đẹp hay không? Cố San Nhiên này ma nữ còn cố ý ở cố Nam Xanh trên người mặt tùy ý đốt lửa, cố Nam Xanh còn lại là duỗi tay cầm cố San Nhiên tay nhỏ, San Nhiên bạo bối, còn chưa đủ a, làm ta hôn một cái hảo không? Hảo nha. Cố San Nhiên cười đến diễm lệ, Cố Nam Xanh trực tiếp túi đầu, ngậm lấy chính mình mơ ước thật lâu môi đỏ, đôi tay gắt gao mà ôm lấy Cố San Nhiên, tùy ý ở Cố San Nhiên trên người mặt tự do. Cố Nam Xanh thế công càng thêm mãn liệt, hận không thể đem Cố San Nhiên dùng tiến chính mình trong cốt đục mặt. Một hôn kết thúc, Cố Nam Xanh trên mặt mặt đỏ phát phát, Cố Nam Xanh mặt vốn dĩ đều là lộ ra một tia bệnh trắng bệnh, nhưng là giờ phút này càng thêm mê người. Cố nam xanh người này bản thân liền lớn lên yêu nghiệt, mà giờ phút này kia diễm lệ tuyệt trần chính là so nữ nhân còn muốn vũ mị, này cố san nhiên người này chính là cái ngoại mạo hiệp hội, bằng không cũng sẽ không vừa thấy đến cố nam xanh liền ba thượng nhân ra a, cũng sẽ không như vậy đi trả đạp tiểu dịch. Cùng cố san nhiên ở chung lâu như vậy, cố nam xanh tự nhiên biết như thế nào lợi dụng tự thân ưu thế, thành công ăn đến cố san nhiên, cố san nhiên lại đột nhiên dối tay đẩy ra cố nam xanh. kéo ra hai người chi gian khoảng cách an ngoan không ân cố nam xanh như là nhất ngoan ngoãn miêu mễ giống nhau gật gật đầu hôn cũng hôn rồi hiện tại ngươi có thể đi diện bích tư quá đêm nay ở lệnh hồ gia ngươi nhưng thật ra lá gan phì ta thấy thế nào thượng ngươi cái này bình dấm chua a ta cùng lệnh hồ càn đó là bát tự cũng chưa một phiết sự tình năm ấy ngươi không khỏi phân trần mang theo người đi đem nhân ra tấu một đốn ngươi muội Cố nam xanh ngươi đi phía trước còn có thể dùng điểm đầu góc sao, ta nếu là thật sự cùng hắn có cái gì, còn có ngươi sự tình gì à? Được rồi, ta chính là cái bình giấm chua, ngươi lại không phải không biết, ta chính là không quen nhìn hắn xem ngươi ánh mắt, ngươi là của ta. Cố nam xanh tiến lên liền ôm cố săn nhiên. Diện bích tư quá đi, lão nương tâm tình không tốt, đêm nay không cần ngươi thị tẩm, đêm nay ngươi ngủ sofa, ta ngủ giường. nói cố san nhiên trực tiếp chui vào ổ chan ngươi dám thừa dịp nửa đêm tiến vào ta liền đánh gãy ngươi chân chó hừ cố nam xanh chỉ là vẻ mặt toán niệm cắn chân ngồi ở trên sofa mặt chờ đến cô san nhiên ngủ rồi liền trộm mà lưu lên giường tựa hồ chỉ là nghe thấy được cố nam xanh hương vị giống nhau cố san nhiên lập tức liền dán đi lên kết quả ngày hôm sau trời đã sáng cố san nhiên phát hiện chính mình cư nhiên ai ở trên xô mặt ngươi muội cố nam xanh Đây là có chuyện gì a? Ta như thế nào sẽ ở trên sofa mặt ta? Cố nam xanh còn lại là xoa xoa đôi mắt, còn buồn ngủ ôm cố san nhiên thuận thế liền ở cố san nhiên sườn mặt hôn một cái. Làm sao vậy? Không phải chính ngươi chạy tới sao? Ngươi muội, cố nam xanh, lão nương không có mộng dù thói quen, ngươi còn trợn mắt nói dối. Xem ta không tấu chết ngươi nói hai người chính là vận thành một đoàn, cố nam xanh khẳng định sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội lạp. Một ngày này chi kê ở chỗ thần, làm làm vận động đối thân thể hảo. Đồng thu luyện bên này vừa mới tới rồi phòng thí nghiệm cửa, liền thấy ngồi ở cửa ngủ lệnh hồ càn, vẫn cứ là đêm qua kia một thân Tây Trang, buông xuống đầu, đang nghe thấy động tĩnh lúc sau ngẩng đầu nhìn nhìn đồng thu luyện, đôi mắt phía dưới ô thanh càng thêm rõ ràng, hai mắt đều tràn ngập hồng tương máu, đồng thu luyện mở cửa ra, lệnh hồ càn đi theo đi vào. Toàn bộ phòng thí nghiệm đều tràn ngập một cổ thực nùng hóa học chế phẩm hương vị. Đồng thu luyện cấp lệnh hồ càn đổ chén nước, làm sao vậy? Đồng thu luyện ngồi vào ghế trên mặt, động thủ sửa sang lại một chút tư liệu. Tối hôm qua ta thấy cố san nhiên. Đồng thu luyện tay dừng một chút, tối hôm qua xâm nhập lệnh hồ ra người chính là nàng còn có. Kỳ thật ngươi cũng nên biết san nhiên sẽ không thích ngươi, đều nhiều năm như vậy, ngươi làm sao khổ dối dám đâu. đồng thu luyện nhàn nhạt nhìn lướt qua thập phần tiểu tụy lệnh hồ càn nhớ tới chính mình vừa mới về nước thời điểm ở tiêu thị đại đường nhìn thấy lệnh hồ càn ánh mắt đầu tiên một thân quân trang trên mặt mặt là khí phách hăng hái cười nhưng là giờ phút này lệnh hồ càn lại như là đấu bại gà trống giống nhau cả người đều là suy sút lệnh hồ càn giống như là U linh giống nhau ở đồng thu luyện nơi này ngồi xuống chính là một cái buổi sáng thẳng đến quân bộ có người lại đây mới vội vã rời đi Nhưng thật ra bạch thiếu ngôn tới rất muộn, hơn nữa quầng thâm mắt đặc biệt trọng, nhìn đến đồng thu luyện tựa hồ ánh mắt cô ý vô tình né tránh. Tuy rằng không thế nào rõ ràng, nhưng là đồng thu luyện vẫn là có thể thực nhẹ bén cảm giác được bạch thiếu ngôn tựa hồ ở gạt nàng cái gì. kia bình dược thành phần ra tới sao? Bạch thiếu ngôn vội vàng đi đem báo cáo cầm lại đây. Đồng thu luyện đem này phân báo cáo cùng mấy cái chết đi binh lính báo cáo đối lập một chút. lão sư, nơi này thành phần có chút cùng loại. Nhưng là rất lớn một bộ phận lại là bất đồng, hẳn là không giống nhau hai loại dược đi. Hơn nữa ngài đưa tới dược, lớn nhất tác dụng là khiến người xuất hiện choáng váng, là một loại mê huyễn dược linh tinh. Nhưng là loại này dược thành phần chiếm đại bộ phận lại là một loại có thể phá hủy người trung khu. Thần kinh dược vật là có thể tổn hại người trí lực. Bên trong vài loại thành phần, người có lẽ không biết, nhưng là ta tiếp xúc quá, có một ít là năm gần đây mới xuất hiện dược vật. có thể trở thành đừng loại dược vật thay thế phẩm, tuy rằng thành phần bất đồng, nhưng là hiệu quả là giống nhau. Người trước vội đi, đúng rồi, đem triệu tuấn án tử tư liệu chỉnh hợp nhất hạ, ta đợi chút đi đưa đi cấp triệu đội trưởng. Bạch thiếu ngôn gật gật đầu, nhưng là đối với đồng thu luyện sau đưa tới dược vật trong lòng vẫn là ôm rất lớn nghi hoặc, theo lý thuyết loại này dược vật xem như vi phạm lệnh cấm dược phẩm, như thế nào sẽ dễ dàng làm lão sư tìm được đâu. Đồng thu luyện cẩn thận thẩm tra đối chiếu hai loại dược vật thành phần, liền cấp cố nam xanh bắt cái điện thoại, mà cố nam xanh cùng cố san nhiên giờ phút này đang ở trên giường mặt mắt to chừng mắt nhỏ đâu, điện thoại một vang, cố san nhiên nhìn thoáng qua, tiếp điện thoại. Cố nam xanh cầm lấy điện thoại, uy, bản thiếu chủ hiện tại rất bận, ngươi tốt nhất là có chuyện quan trọng. Cố nam xanh, ngươi là gan vì ha, đó là tiểu luyện điện thoại, ngươi lại cho ta kiêu ngạo thử xem. Cố San nhiên nói trực tiếp xuống giường, không lưng, thấy đầy đất quần áo, bất đắc dĩ không lưng từ mép giường một đường nhặt được sofa bên cạnh. Cố Nam Xanh, ngươi nhà nhà, ngươi lần sau lại đem lão nương quần áo xé nát ta liền đem ngươi quần áo xé nát. Cố San nhiên nhìn đã chi linh rách nát quần áo, cả khuôn mặt đều đen, còn có thể cho ta hơi chút chú ý một chút sao? Lão nương quần áo tuy rằng không quý nhưng là cũng không tiện nghi hảo không? Cố Nam Xanh. Ta bên này vừa mới đem hai loại dược vật thành phần đối lập một chút, tuy rằng có rất nhiều không giống nhau thành phần, nhưng là này đó dược vật sẽ sinh ra hiệu quả là giống nhau, cho nên ngươi bên kia khẳng định là có người đem dược vật thành phần tiết lộ đi ra ngoài, ngươi nắm chặt thời gian tra một chút. Cố nam xanh lên tiếng, hai người liền không nói chuyện nói. Đồng thu luyện yên lặng treo điện thoại, làm sao vậy? Tiểu luyện làm ta tiếp điện thoại sao? Cố san nhiên ăn mặc một kiện áo sơ mi liền chạy qua đi, trước đôi mắt nhìn cố nam xanh, cố nam xanh nhún nhún bay, đã cắt đứt. Đồng thu luyện đem tư liệu sửa sang lại hảo đưa đến cục cảnh sát thời điểm, liền chú ý tới cục cảnh sát cửa ngừng mấy chiếc bộ đội dùng xe, đồng thu luyện âm thầm kỳ quái, quân bộ gần nhất cùng cục cảnh sát đi được như vậy gần. Đồng thu luyện đi vào thời điểm lý ngoại vừa lúc bưng mấy chén thủy chính đi vào đi, đồng pháp ý đi ngài tìm triệu đội sao. Vừa mới quân bộ người tới, triệu đội trưởng bên này chính vội vàng đâu, nếu không ngài trước chờ một lát đi. Sao lại thế này? Quân đội sự tình như thế nào tìm được cục cảnh sát tới? Theo lý thuyết quân bộ cùng cục cảnh sát từ trước đến nay đều là cho nhau khinh thường đối phương. huống chi này hai bên lệ thuộc cơ cấu cùng trực thuộc bộ môn lại là không đáp làm. huống hồ hai cái bộ môn từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông. Như thế nào liền hiện tại cư nhiên hợp tác thượng? chẳng lẽ đồng pháp y không có nghe nói sao lệnh hồ ra đêm qua tao tặc này không sáng sớm đến cục cảnh sát tới lập hồ sơ thật là lao sư động chúng có thể lẻn vào lệnh hồ ra loại này đại viện lại như thế nào sẽ là bình thường kẻ trộm này vận dụng quân bộ lực lượng đều bắt không được tìm được cục cảnh sát tới này không phải làm khó chúng ta sao vừa mới triệu tuấn án tử muốn kết thúc lại tới cái này phỏng tay khoai lang lý mại nói thở dài lãnh đồng thu luyện tới rồi phòng tiếp khách Đồng thu luyện không nghĩ tới sẽ ở phòng tiếp khách thấy Bùi Tử Đồng. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là sửng sốt. Lý Mại cười nói, nàng là tới cục cảnh sát thuyết minh về phụ thân hắn án tử tình huống. Đồng Pháp ý nghĩa, ngài cũng chức chờ một chút. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói Lý Mại liền bưng thủy vội vã rời đi. So sánh lần đầu tiên gặp mặt, Bùi Tử Đồng thấy Đồng thu luyện thời điểm vẫn là nhịn không được trong lòng hiện lên một tia kinh nghiệm. Đồng thu luyện hôm nay ăn mặc thập phần giỏi giang màu đen quần tây quân màu xanh lục áo sơ mi tóc bàn ở sau đầu nhưng là lại cứ phía trước còn hỗn độn rơi rụng một tia tóc thoạt nhìn đã lộ ra một tia lười biếng nhưng là thanh lạo lạnh nhạt ánh mắt rồi lại lại cứ lộ ra cấm dục dụ hoặc tuyệt diễm xuất trần trên mặt mặt không dính bụi trần chỉ là đem màu đen bao da đặt ở trên bàn hướng về phía bùi tử đồng khẽ gật đầu liền cúi đầu xem văn kiện nhưng là bùi tử đồng hiện tại cúi đầu nhìn xem chính mình Vừa mới chính mình xử lý đầu tóc, cuốn cuốn đầu tóc như là rơm dạ giống nhau, không có một tia ánh sáng. Chính là trên người mặt quần áo cũng là mấy ngày hôm trước xuyên không có thay thế. Trên mặt mặt tuy rằng leo thật dày son phấn, nhưng lại như thế nào đều che giấu không được tiểu tụy khuôn mặt. Bùi tử đồng cắn chặt răng, tựa hồ ở trong lòng kiên định một cái tín niệm giống nhau. Triệu minh thực mau liền đi đến, cả người đều lộ ra một kia mệt mỏi, đồng pháp ý ý. Đợi chút có thời gian theo ta đi lệnh hồ ra đi một chuyến sao. Đồng thu luyện từ văn kiện trung ngẩng đầu nhìn mắt triệu minh, chỉ sợ không quá phương tiện. Ta vốn gì cũng không nghĩ phiền thoái ngài nhưng là lệnh hồ ra bên này bức cho khẩn, tựa hồ cũng không có ném thứ gì, nhưng là lệnh hồ ra đề cập tới rồi quốc gia cơ mật rất nhiều, bảo không chuẩn liền sẽ bị người dình coi đi, tiết lộ đi ra ngoài nói việc này đã có thể không nhỏ, nhưng là chúng ta trong cục mặt pháp y tôn pháp y Lại cố tình nói sinh bệnh không thể đi, trong cục mặt cũng liền dư lại mấy cái tuổi trẻ pháp y cũng không thể một mình đảm đương một phía A. Triệu Minh thở dài, từ đồng thu luyện trong tay tiếp nhận văn kiện, này đó chính là triệu tuấn án tử toàn bộ sinh vật kiểm tài đi. ân đã sửa sang lại hảo, bao gồm lúc sau bùi tư nhan thi kiểm báo cáo, có thể xác nhận chính là ở bùi thị đại lâu thời điểm bùi tư nhan đã chết đi có một đoạn thời gian, máy móc tính hít thở không thông tử vong. cụ thể tử vong nguyên nhân ta đều ở báo cáo bên trong kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh tùy thời có thể đệ trình tư pháp chính tự đồng thu luyện như cũng là mặt vô biểu tình nhưng là bùi tử đồng lại là ngốc ngốc nhìn đồng thu luyện bởi vì đây là nàng lần đầu tiên thấy một nữ nhân công tác thời điểm có thể có như vậy cường đại khí tràng ân kia lệnh hồ ra sự tình đồng pháp y di triệu minh hiển nhiên vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định ngượng ngùng ta thật sự không có cách nào Tối hôm qua lệnh hồ Gia yến hội ta có đi thăm ra, huống chi triệu đội trưởng có lẽ không biết, ta cùng lệnh hồ ra thiếu phu nhân là đường tỷ muội, cho nên vẫn là kiêng dè một chút đi, miễn cho đến lúc đó kiểm tra kết quả bọn họ không tiếp thu ta cũng khó xử, ngài cũng khó xử. Đây là triệu minh cùng bùi tử đồng lần đầu tiên nghe thấy được về đồng thu luyện công tác ở ngoài khác tin tức, nói như vậy nói, hiện tại viễn hàng tổng tài đồng tu cùng đồng thu luyện phụ thân chính là thân huynh đệ, nói như vậy nói. Đồng thu luyện phụ thân chẳng phải là Đội trưởng, bên này thúc giục ngài mau chóng đi hiện trường Một người tuổi trẻ cảnh sát đẩy cửa tiến vào Sẽ không gõ cửa A Triệu Minh hung hăng mà trừng mắt nhìn cái này Tiểu cảnh sát liếc mắt một cái Đội trưởng, bên kia đã kêu một cái pháp ý hề Bên này làm chúng ta phái một cái pháp ý đi, đi hiện trường hiệp trợ điều tra Mẹ nó, hiệp trợ điều tra Triệu Minh nhìn không được đề cao mấy cái giọng Quân bộ đám hôn đàn này có bản lĩnh các ngươi chính mình điều tra đi, trong chốc lát nói làm chúng ta toàn quyền phụ trách. Lúc này hảo, làm chúng ta hiệp trợ điều tra. Đám tôn tử này thật cho rằng chúng ta không có việc gì làm sao? Đồng pháp ý đi hề. ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Ngài trước chờ một chút. Thực mau lý mại đi đến, trong tay cầm cái ký lục vở. Đồng thu luyện vừa mới muốn tị hiểm, lý mại đen nhánh trên mặt mặt lộ vẻ ra bạch sâm sâm hầm răng. Đồng pháp ý đi hề. Ngài cũng không phải người ngoài, chúng ta đây là hiểu biết một chút tình huống, ngài không cần lảng tránh. Bùi tiểu thư, ngài nói ngài phụ thân hiện tại đã không có cách nào ra tòa đúng không? Đối, bởi vì tỉ tỉ sự tình, phụ thân liền đột phát trúng gió, hiện tại còn ở bệnh viện bên trong, tỉnh lúc sau đã không có tự gánh vác năng lực, hơn nữa thậm chí có chút không rõ, cho nên không có cách nào ra tòa. Bùi tử đồng nói túi đầu ô ô ô nuốt nuốt khóc lên. Nhưng thật ra đồng thu luyện nghe trong mắt hiện lên một tia cười nhạo, bùi xương thịnh có bao nhiêu vô sỉ ở xã hội thượng lưu là có tiếng. Nửa đời trước là dựa vào nữ nhân làm giàu, đã chết cái nữ nhi thật sự có thể cho hắn trúng gió nằm trên giường. Nhưng thật ra thật là ra ngoài rất nhiều người dự kiến. Đây là bệnh viện gia cụ báo cáo. Bùi tử đồng nói từ trong bao mặt lấy ra một phần báo cáo, lý mại phiên phiên tư liệu, nhịn không được những mày, trực tiếp đưa cho đồng thu luyện, lý cảnh sát. Ta không phải bác sĩ, đối cái này ta thật sự không sở trường. Ta càng không sở trường, ngài giúp ta nhìn xem có phải hay không thật sự, là thật sự ta đợi chút liền giao lên rồi. Lý mại lại giống bùi tử đồng hỏi mấy vấn đề, tiếp theo liền đưa bùi tử đồng rời đi, nhưng thật ra đồng thu luyện nhìn báo cáo trong mắt hiện lên ý tứ rất có thú vị cười. Cái này bùi xương thịnh ra tòa sự tình, là về triệu tuấn. Việc này bị truyền thông bốn phía đưa tin lúc sau. Bùi xương thịnh rất nhiều việc xấu đều bị đảo ra tới, đồng dạng cũng bao gồm đối triệu tuấn người một nhà tàn phá, còn có rất nhiều năm trước trốn thuế lậu thuế sự tình, dù sao sự tình là rất nhiều, như thế hảo, chúng rõ chỉ có thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm, này nếu là thật sự phán hình, phỏng trừng thông qua bùi ra khơi thông, tử hình khẳng định không có khả năng, nói như vậy nói, hình phạt lúc sau cũng chỉ sẽ phong thích chạy chữa, cho. Nên a. việc này xem như lý mại nói thở dài mà lúc này triệu minh vội vã đi đến mặt đỏ lên đồng pháp ý đi hề. khả năng vẫn là muốn phiền thoái ngài ngài vẫn là cùng chúng ta đi một chuyến đi không cần ngài gánh vác cái gì nguy hiểm chỉ là cùng chúng ta đi một chuyến mà thôi bọn họ bên kia có chính mình pháp ý đi hề. không cần ngài làm cái gì ta đi ra ngoài cùng bọn họ nói đi đồng thu luyện nói trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài mà cửa liền đứng mấy cái quan quân, quân. nhìn đến đồng thu luyện hiển nhiên đều không có nghĩ đến cục cảnh sát phòng tiếp khách bên trong đi ra cư nhiên là cái lớn lên thập phần minh diệm nữ nhân hơn nữa thoạt nhìn số tuổi không lớn nhưng là trong mắt kia một mặt thanh ngạo lại là làm người không thể bỏ qua đặc biệt là kia cả người phát ra thanh lãnh khí trước, lệnh hồ thủ trưởng tới sao tới chính là lệnh hồ thủ trưởng bí thư triệu minh nói chỉ chỉ đang ở cách đó không xa gọi điện thoại nam nhân chỉ là xem bóng dáng Đồng thu luyện liền cảm thấy người này vô cùng quen thuộc, đặc biệt là đi vào, càng thêm cảm thấy quen thuộc, đặc biệt là người này tiếp điện thoại nói chuyện khẩu khí. Đồng thu luyện trong đầu hiện lên một người, nhưng là thực mau bị phủ định rớt, không có khả năng, như thế nào sẽ là hắn đâu. Nhưng là ở triệu mình cùng người này nói một câu nói lúc sau, người này quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Hai Người đều ngây ngẩn cả người. Người kia di động trực tiếp rơi xuống đất mặt. Điện thoại kia đầu còn đang không ngừng mà truyền đến nói chuyện thanh âm, so sánh người nam nhân này kinh ngạc, Đồng Thu Luyện lại là nỗ lực mà đè nén xuống nội tâm sóng gió mãnh liệt, Đồng Thu Luyện không lưng nhặt lên di động, hơi hơi mỉm cười, đưa điện thoại di động nhét vào người kia trong tay, Đồng Thu Luyện này một tới gần đều có thể rõ ràng mà cảm giác được từ hắn thân thể cứng đờ, đặc biệt là trong mắt hoảng sợ, giống như là nhìn thấy gì. Không nên thấy đồ vật, Đồng Thu Luyện đem hắn ngón tay buộc chặt, tưởng bí thư Đã lâu không thấy. Ngữ khí thực bình đạm, nhưng là xuyên thấu qua đồng thu luyện kêu bình tĩnh con người tưởng thiên lý tựa hồ thấy rất nhiều năm trước lần đầu tiên nhìn thấy đồng thu luyện thời điểm. Đó là ở đồng gia trong viện, đồng thu luyện ngồi ở nơi xa một chỗ trong đình mặt, trong tay phủ thư, bên cạnh phóng một chén trà nóng, biểu tình thập phần chuyên chú một đầu áo choàng tóc dài, màu tím nhạt váy dài, xa xa coi trọng quá giống như là đánh rơi nhân gian tiên tử. Nhưng là ở đồng thu luyện cùng ngươi đối diện thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện chính mình nội tâm nơi nào đó tựa hồ thực trốn tránh loại này đối diện, bởi vì đứa nhỏ này đôi mắt thật sự quá mức thuần tịnh, nhưng là kia. Thuần tịnh bên trong rồi lại lộ ra nhìn thấu thế sự một loại tăng thương, đây là một loại thập phần mâu thuẫn tổ hợp, nhưng là lại cứ ở đồng thu luyện trên người mặt bị thực tốt kết hợp lên. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp được cái này đồng ra đại phòng tiểu thư, thâm đồng lao ra tử thích. Đặc biệt là kêu một đôi giếng cổ con người, vô luận là khi nào nhìn thấy tổng hội cảm thấy chính mình không chỗ che giấu. Tiểu thư Tưởng thiên lý thử tính kêu một tiếng, đồng thu luyện cười cười, tưởng thiên lý lại là càng thêm khẳng định trước mắt người định là đồng thu luyện không thể nghi ngờ. Tuy rằng 5 năm, năm lâu không có gặp được, tuy rằng cả người ăn mặc biến hóa rất lớn, nhưng là cả người khí chất vẫn là một chút không có biến. Tưởng bí thư còn nhớ ta Thật là làm ta thụ sủng nhược kinh đâu, bất quá ta nhưng thật ra không biết tưởng bí thư cư nhiên thành lệnh hồ thúc thúc bí thư. Thật đúng là muốn chúc mừng tưởng thúc thúc từng bước thăng trước gã đồng thu luyện nói chuyện thời điểm không mang theo mỉm cười. Chính là trong mắt cũng là che kín hàn băng, xem đến tưởng thiên lý cũng là ra đầu tê dại. Cái kia lệnh tôn sự tình. Đúng rồi, cục cảnh sát hiện tại có năng lực đi lệnh hồ ra đại trạch liền thừa ta một cái pháp y Ta tưởng tưởng bí thư hẳn là sẽ không hy vọng ta quá nhiều tham dự lệnh hồ ra sự tình đi, ta tưởng lệnh hồ thúc thúc cũng nên là như vậy tưởng đi đồng thu luyện nói thật sâu mà nhìn thoáng qua tưởng thiên lý. Ta còn tưởng rằng tưởng bí thư trải qua ta ba ba sự tình, đã cùng tôn thúc thúc giống nhau thoái ẩn, không nghĩ tới nhiều năm như vậy tưởng bí thư như cũ hôn tốt như vậy, làm hại ta còn sợ bởi vì ba ba sự tình liên lụy tới rồi tưởng bí thư, xem ra ta thật đúng là chính là nhiều lo lắng. Như vậy tái kiến, tin tưởng chúng ta sẽ tái kiến. Đồng thu luyện nói xoay người rời đi. Một màn này xem ở đây tất cả mọi người là sừng sốt sừng sốt, mà tưởng thiên lý cũng lập tức mang theo người ra cục cảnh sát, triệu minh nhưng thật ra hết sức vui mừng. Ở đồng thu luyện rời khỏi sau lật xem tới rồi tưởng thiên lý tư liệu, 5 năm trước cư nhiên là đồng tề bí thư, ở lúc sau đi theo lệnh hồ thủ trưởng, mai cho đến hiện tại. Đồng tề còn không phải là đồng Tu ca ca triệu minh đóng lại máy tính. Này xê thị gần nhất thật đúng là có chút luận A. Mà tưởng thiên lý ở ngồi trên xe lúc sau, trực tiếp làm cho bọn họ lái xe đi lệnh hồ đại trạch. huy Đồng thu luyện đã trở lại, ngươi vì cái gì đều không có cùng ta nói, ta hôm nay ở cục cảnh sát nhìn thấy nàng. Ta cũng là đêm qua mới biết được nàng đã trở lại, này thì thế nào, sự tình đều qua đi lâu như vậy, nàng một cái hoàng bao nha đầu có thể nhấc lên cái gì lãng, ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ. Ta đã hỏi qua, nàng chính là bởi vì án tử thời điểm bị triệu hồi tới mà thôi, cùng chúng ta quan hệ không lớn, gần nhất chúng ta đều phải điệu thấp hành sự, tốt nhất chính là đừng cùng nàng chạm mặt. Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, ngươi cũng không biết hôm nay ở cục cảnh sát đụng tới nàng, đem ta hù chết, này nha đầu chết tiệt kia cùng khi còn nhỏ giống nhau dọa người. Năm năm trước đồng tề nhân vật như vậy đều bị chúng ta lộng đi xuống, ngươi còn sợ một cái hoàng bao nha đầu sao. Nhiều năm như vậy đi qua, chúng ta không cũng hảo hảo sao, ngươi đừng buồn lo vô cớ, yên tâm đi, có chuyện nói, nàng cũng là trước tìm ta. Lời này nói không tội, có chuyện gì cũng là trước tìm ngươi, thế nào? Đêm nay ra tới tụ một chút đi. Đồng thu luyện ở về tới quân bộ lúc sau, trực tiếp vọt tới lệnh hồ càn văn phòng, lệnh hồ càn văn phòng giờ phút này đang đứng vài người. trong đó liền bao gồm hắn đi theo quan vương Hoài An cùng ngày nào đó cái kêu kêu hà tuy quan quân, lệnh hồ càn vừa thấy đến đồng thu luyện liền cảm thấy tựa hồ chung quanh độ ấm đều thấp vài độ, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Chờ đến chỉ còn lại có hai người thời điểm, đồng thu luyện đem một chồng giấy ném ở lệnh hồ càn trước mặt, lệnh hồ càn thị lực thực hảo, tùy ý liếc liếc mắt một cái tựa hồ liền minh bạch này trên giấy mặt nội dung, ngươi lợi dụng quân bộ bên trong hệ thống. Hừ, kia thì thế nào Ta nếu là không cần cái này hệ thống, ta còn không biết, ta vẫn luôn cho rằng đã mất tích người, cư nhiên liền ở nhà các ngươi, nhà các ngươi nhưng thật ra đem hắn tàng đến khá tốt ta, nếu không phải ta hôm nay vừa lúc gặp được, các ngươi có phải hay không liền tính toán cả đời gạt ta? Đồng Thu Luyện cười lạnh một tiếng, ta năm năm trước nghe nói hắn cùng ta phụ thân giống nhau chết trong nhà lao. Bởi vì ngươi phụ thân án tử sau lại đã xảy ra biến hóa, hắn ngay từ đầu là ở trong tù tự sát, Nhưng là không chết hành, cứu về rồi, ta không có nghi gặp người, huống hồ ta cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm, hắn cũng là giúp ta phụ thân làm một ít phụ thân không tiện ra mặt sự tình, cũng không xem như chân trình bí thư đi. Nói được dễ nghe, nhìn dáng vẻ 5 năm, năm trước ta không biết sự tình thật đúng là có rất nhiều đồng thu luyện nói trực tiếp quăng ngã môn mà ra, lệnh hồ càn nhìn chính mình môn đều chấn vài cái, nhìn không được nghĩ nếu như bị quăng ngã hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ a Đồng thu luyện hôm nay trở về có chút sớm, trùng hợp thấy trở về giúp tiêu hàn lấy đồ vật quý viễn, phu nhân, ngài đã trở lại, ta còn muốn đưa vài thứ đi công ty, thiếu gia phỏng trường đợi chút tiếp tiểu thiếu gia liền sẽ trở về. Đồng thu luyện nhìn nhìn thời gian, mới tam điểm nhiều, ta và ngươi cùng đi công ty đi. Quý viễn nhịn không được nhéo một hãn, quả nhiên là sợ cái gì tới cái gì à, quý viễn đem trong lòng ngực đồ vật ôm nắm thật chặt, làm sao vậy? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Quý viễn vội vàng lắc lắc đầu. Đồng thu luyện hồ nghi nhìn thoáng qua quý viễn, lên xe từ lúc sau. Đồng thu luyện ngồi ở hàng phía sau. Quý viễn còn lại là ngồi ở điều khiển vị mặt trên. Mà kia một chồng tư liệu còn lại là đặt ở ghế phụ vị trí mặt trên. Quý viễn còn lại là luôn là xuyên thấu qua phản quang kính quan sát đồng thu luyện. Quý đặc trợ, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Không có việc gì. Quý viễn vội vàng chuyên tâm lái xe. Bởi vì đồng thu luyện nói chuyện thời điểm lạnh bước, không có một kia cảm tình, như là một trận gió vẫn luôn hướng về người trong xương cốt mặt toàn. Mà đồng thu luyện còn lại là túi đầu chơi một hồi di động, thấy quý viên chính chuyên tâm lái xe, ở quý viên lây dừng xe trước phí tạm thời điểm, đồng thu luyện tay mắt lanh lẹ từ ghế phụ vị trí mặt trên đem kia một chồng tư liệu cầm lại đây, vốn dĩ mặt trên đều là một ít công ty tài vụ báo biểu, mặt sau còn lại là một ít hợp tác khai phá án. Nhưng là trung gian quyển sách này là chuyện như thế nào? Như thế nào đọc hiểu nữ nhân tâm? Nữ nhân nội tâm thiền tích? Đây đều là thứ gì a? Đồng thu luyện tùy tay vừa lật liền phiên tới rồi bên trong gấp lại bộ phận. Hôm nay tác hôn không thành công, thư mặt trên nội dung có chút địa phương yêu cầu cải tiến, vẫn là yêu cầu kết hợp thực tế tình huống. Không phải mỗi người đàn bà tâm lý đều là giống nhau, yêu cầu hảo hảo nghiên ngẫm. Phòng bếp Mỹ Nam sách lược thành công. Quả nhiên có chút phương pháp vẫn là hữu hiệu, yêu cầu nhiều hơn thực tiễn. Không biết nữ nhân trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, rõ ràng cũng là muốn à, vì cái gì luôn là khẩu thị tâm phi đâu, Cướng Bách nói. Cái này có thể suy xét. Này đó đều là cái gì, ngươi nha tiêu hàn, ta là cho ngươi làm thực nghiệm sao. Đồng thu luyện sắc mặt nháy mắt như là bị thất cấp bao cuồng phong thổi qua giống nhau khó coi, đặc biệt là kia vẻ mặt băng sơn sắc. lăng là làm quý viễn nhịn không được dùng mình một cái ngạch. thiếu ra ta cũng không phải là cô ý này phu nhân thấy cái này nhưng không trách ta a này đó đều là thiếu ra quý viễn nói xong nhịn không được đánh chính mình một cái miệng phi phi phi miệng rộng bởi vì đồng thu luyện trong tay lấy căn bản không phải kia mấy quyển thư mà là cùng viễn hàng khai phá án văn kiện phi phi phi đồ vô dụng này liền bị dọa tới rồi thật là vô dụng a Đây là cùng viễn hàng khai phá án tư liệu, bởi vì việc này còn không có chính thức định ra tới, thiếu gia đang định lấy về đi nghiên cứu một chút. Ta nghe nói không phải đã định rồi sao? Phu nhân, nay viễn hàng tổng tài là cái cáo giả, nay án tử bắt tự không có một phiết thời điểm hắn liền thả ra tiếng do nói là đã đặt thành hiệp nghị, kỳ thật chúng ta cùng bọn họ căn bản liền hợp đồng đều không có thiêm, rốt cuộc cục thịt mỡ này chúng ta tiêu thị là có thể độc chiếm. Căn bản không cần có người tới phân một ly canh, còn nữa nói, liền tính là này án tử chúng ta một nhà bắt không được, tìm kiếm hợp tác xí nghiệp cũng là rất nhiều, tìm bạch thiếu ra cũng so viễn hàng hảo đi. Việc này xa đâu? Quý viễn nói nhưng thật ra không tồi, tiêu thị căn bản trướng mắt viễn hàng, đặc biệt là đã ngày càng xa suốt viễn hàng. Đồng thu luyện đi vào tổng tài chuyên trúc thang máy thời điểm, lại là khiến cho trước đài tiểu thư thảo luận thanh âm, nhìn xem. chúng ta tổng tài phu nhân quả nhiên lớn lên đẹp a này bùi tử đồng nơi nào so được với chúng ta phu nhân một phần vạn a này bùi ra ra loại chuyện này cư nhiên còn có mặt mũi tới tìm chúng ta tổng tài ngươi nói bùi tử đồng vừa mới lên rồi chúng ta đây phu nhân lên rồi nhưng làm sao bây giờ a này có thể hay không xuất hiện hai nàng tranh một nam cậu huyết tiết mục thiếu nói bậy chỉ bằng chúng ta phu nhân cường đại khí tràng, cái này bùi tử đồng hoàn toàn là không đủ xem Chúng ta phu nhân có thể một giây ngược chết nàng được không? Ta chỉ có thể nói cô nương người chân tướng. Bởi vì đồng thu luyện cùng quý viễn vừa mới bước vào tiêu hàn nơi tầng lầu thời điểm, một cái tiểu bí thư liền chạy tới, quý đặt trợ, bùi tiểu thư tới, giờ phút này đang ở tổng tài văn phòng, vị này chính là tổng tài phu nhân. Quý viễn đơn giản mà nói, này tiểu cô nương là vừa rồi tới, nghiệp vụ năng lực không tồi, chính là có chút nốc, tiểu cô nương hiển nhiên hoảng sợ. còn tưởng rằng là cái nào công ty đại biểu đâu, này cũng khó trách nhân ra tiểu cô nương nhận sai, đồng thu luyện xuyên xuyên thập phần giỏi giang, đặc biệt là kia trên người mặt từ trong ra ngoài phát ra thanh lánh khí trước, càng là làm người nhịn không được nẽ xa ba thước, bùi tiểu thư, Không phải là bùi tử đồng đi. Như vậy xảo, lúc này mới vừa mới vừa gặp qua không bao lâu a, Phu nhân, ngài muốn hay không đi phòng tiếp khách chờ một chút, Tiểu cô nương nhịn không được lau một phen hãn, ai có thể nói cho nàng trước mắt cái này dẫm lên tam công phân giày cao gót còn so với chính mình cao gần nửa cái đầu nữ nhân cư nhiên là tổng tài phu nhân A, này khí chàng, không phải sôi nổi nháy mắt hạ gục những cái đó mơ ước tổng tài nữ nhân sao? Không cần, chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì không thể gặp người? Đồng thu luyện nói trực tiếp đẩy cửa liền đi vào, trong môn mặt hai người đều là ngây ngẩn cả người. Bởi vì giờ phút này bùi tử đồng đang ngồi ở trên sofa mặt thấp thấp khóc lóc, mà tiêu hàn còn lại là vẻ mặt không nghề phiền, này vừa nhìn thấy đồng thu luyện giống như là thấy được cứu tinh giống nhau, vội vàng đứng dậy đón đi lên, như thế nào lại đây? Hôm nay không nội sao? Con hảo! Đồng thu luyện bất động thanh sắc đem tiêu hàn lôi kéo chính mình tay lẩy ra, ngồi xuống bùi tử đồng đối diện, mà tiêu hàn còn lại là hậm hực mà ngồi xuống đồng thu luyện bên người. ngươi nếu là lại đây cũng cùng ta nói một tiếng a ta cũng đi xuống tiếp ngươi một chút ngươi này không phải có khách nhân sao bùi tiểu thư ngươi phụ thân hiện tại ở bệnh viện nằm ngài tới nơi này tìm ta lão công là có chuyện gì sao tiêu hàn vừa nghe đồng thu luyện trong miệng kia một câu lão công nháy mắt vui vẻ lão công gì đó quả nhiên thập phần có ai a kia sáng lấp lánh đôi mắt ở nhìn thấy đồng thu luyện bắn về phía chính mình hàn băng thời điểm nháy mắt rách nát Rõ ràng buổi sáng thời điểm còn hảo hảo a tối hôm qua không khí cũng hảo hảo a hiện tại là làm sao vậy? Tiêu hàn nhìn nhìn quý viễn, quý viễn này lại là làm sao vậy? Này là mặt quỷ! Chẳng lẽ là run rẩy, quý viễn, ngươi mặt làm sao vậy? Chiêu! Hắn là mặt bộ thần kinh nguồn xấu lắm! Đồng thu luyện mắt lạnh nhìn lướt qua quý viễn, quý viễn lập tức túi đầu không dám chiều tiêu hàn ý bảo, thiếu ra, này nhưng không trách ta a Ta nhưng không có mặt bộ run rẩy cũng không có thần kinh hoại tử A, sách này. Ta đã ý bảo ngài A, ngài tự cầu nhiều phúc đi, quý viện nghĩ liền xa xa mà đứng qua một bên. Không phải, ta chính là, chính là muốn cảm tạ tiêu tổng cho ta kia một bộ phận cổ phần. Đồng thu luyện cũng nghĩ đến kia một hồi cuộc họp báo, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua tiêu hàn, hiện tại đã cảm tạ qua, bùi tiểu thư có thể rời đi đi. Ta, cái kia. Quý viễn, ngươi còn không tiến khách, không có thấy bùi tiểu thư phải đi sao, bùi tiểu thư, thỉnh đi. Đồng thu luyện dựa vào trên sofa mặt, nghiêng đầu nhợt nhạt cười, kia tươi cười bên trong chính là chứa đầy thâm ý a. Ngươi bùi tử đồng nước mắt nói liền ào ào đi xuống lưu, kia đáng thương hề hề bộ dáng chỉ cần là cá nhân nhìn đều đau lòng, mà tiêu hàn giờ phút này đang ở rối rắm đồng thu luyện là làm sao vậy. Rốt cuộc là nơi nào chọc nàng sinh khí. Đồng thu luyện còn lại là thờ ơ lạnh nhạt, nữ nhân này nước mắt có đôi khi là chân châu, có đôi khi giống như là nước mắt cá sấu, là kích không đứng dậy người khác bất luận cái gì đồng tình. Bùi tiểu thư, chẳng lẽ yêu cầu ta đưa người sao? Quý đặc trợ, ngươi còn không nhanh lên, không thấy được bùi tiểu thư vội vã rời đi sao? Đều cấp khóc. Ách ách. Quý viễn đều hết trôi nói rồi, này rõ ràng là bị ngươi khí khóc đi, nơi nào là cấp khóc? Quý viễn ở thời điểm bùi tử đồng là vào không được, này phỏng chừng là thừa dịp quý viễn rời đi trộm tiến vào, như thế nào sẽ vội vã rời đi à, này phu nhân trợn mắt nói dối công phu cũng là tuyệt. Bùi tiểu thư, thỉnh đi. Quý viễn cơ hồ là liền lôi túm lôi kéo bùi tử đồng thượng thang máy, sau đó bùi tử đồng liền lên tiếng khóc lớn lên. Kết quả trước đài các tiểu thư liền thấy bùi tử đồng khí phách hăng hái vào thang máy, khóc hoa lê dính hạt mưa chạy ra tới. Thiếu chút nữa không có té ngã. Tấm tắc. Quả nhiên là phu nhân vừa ra tay liền biết có hay không à. Này bùi tử đồng cũng đủ đáng thương. Này không phải tìm ngược sao. Chúng ta phu nhân vừa thấy cũng biết không phải ăn chay a Cũng quái này bùi tử đồng. Bùi ra hiện tại tất cả mọi người là e sợ cho tránh còn không kịp. Này ba ba lại đây ai đều biết muốn làm sao. Phu nhân như vậy đối nàng vẫn là nhẹ. Nàng phía trước đối chúng ta còn không phải giống nhau. vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Giống như nàng đã là tổng tài phu nhân giống nhau, thật là mơ mộng hao huyền đâu. Cũng là nàng xứng đáng, ai làm nàng làm việc không trải qua đại não, đắc tội nhiều người như vậy, hiện tại cũng xứng đáng bị người ngược. 077 một đêm trở lại trước giải phóng. Đợi cho bùi tử đồng rời khỏi sau, đồng thu luyện đem kia mấy quyển thư lập tức ném vào tiêu hàn trước mặt, chỉ là biểu tình đạm mạc nhìn tiêu hàn. Này đó là cái gì? Còn là bút ký. Tiêu hàn trong lòng thầm kêu không tốt. cũng là đủ mất mặt, chẳng lẽ muốn cho hắn nói, tuy rằng chính mình thai tiếng rất nhiều, nhưng là kỳ thật chính mình lại là thật sự không biết như thế nào lấy lòng một nữ nhân, có chút thời điểm tựa hồ càng là muốn được đến người kia chú ý, tới rồi cuối cùng liền càng là mất nhiều hơn được. Tiêu hẳn cũng là không biết theo ai lúc này mới mua thư, lại không biết cư nhiên bị Đồng Thu luyện thấy, không cần giải thích một chút sao? Đồng Thu luyện hiện tại trong lòng giống như là bị người đào một ngụm lỗ thủng giống nhau. Giống như nhiều như vậy thiên hết thẻ đều là giả giống nhau, Tựa hồ tiêu hàn đối chính mình sở hữu hết thẻ đều như là một hồi tỉ mỉ kế hoạch tâm nhu, đồng thu luyện vốn dĩ chính là mẫn cảm yếu ớt người, đối với tiêu hàn cảm tình xem như nàng đời này làm lớn nhất một hồi mạo hiểm, nhưng là, nếu là nói cho nàng nhiều như vậy thiên hết thẻ chỉ là tiêu hàn sở làm một hồi âm mưu nói, đồng thu luyện chỉ cần như vậy nghĩ, liền cảm thấy tâm liền bắt đầu đốn đốn đau, nàng chỉ là tùy tay phiên thư. Hôm nay nàng tựa hồ không rất cao hứng, rốt cuộc nên như thế nào tiếp cận nàng. Đồng thu luyện nói thư mặt trên ghi chú, là mặt vô biểu tình, chính là nói ra những lời này cũng là không có một tia cảm tình, chỉ là giếng cổ giống nhau sâu thẳm con ngươi trước sau gắt gao nhìn tiêu hàn. Nàng không nghĩ bỏ lỡ tiêu hàn trên mặt mặt bất luận cái gì một tia biểu tình, mà tiêu hàn chỉ là nhìn nhìn thư, giải thích một chút, yêu cầu giải thích cái gì. Tiêu hàn giờ phút này là đánh chết không muốn thừa nhận chính mình là vì lấy lòng đồng thu luyện mới đi mua này đó thư, hắn lòng tự trọng không cho phép hắn làm như vậy. Có lẽ là vẫn luôn là đại nam tử chủ nghĩa quay phá duyên cớ, cho dù hắn trong lòng còn ở dít đạo, rõ ràng chính là vì ngươi mua, chính là vì lấy lòng ngươi, vì tiếp cận ngươi. Nhưng là tiêu hàn trên mặt mặt còn lại là cười tủm tịm, chỉ là giờ phút này tôi cười ở đồng thu luyện trong mắt tựa hồ biến thành mặt khác một loại hương vị. Là cái loại này bất cần đợi bộ dáng, giờ khác này đồng thu luyện đột nhiên cảm thấy chính mình khoảng cách tiêu hàn rất xa, giống như là chưa từng có hiểu biết quá người nam nhân này giống nhau. Thật giống như là nhiều như vậy thiên hết thể giống như là nằm mơ giống nhau, tựa hồ mộng nát, chính mình cũng nên thanh tỉnh, quả nhiên trời cao sẽ không đối chính mình tốt như vậy. Đồng thu luyện đứng lên, kia quyển sách liền như vậy rơi xuống trên mặt đất mặt, thực vinh hạnh có thể cho tiêu công tử phí thời gian lấy lòng ta. Chỉ là ta trừ bỏ thân thể này, thật sự không có khác giá trị lợi dụng, chẳng lẽ tiêu công tử là vì thân thể này sao? Đồng thu luyện nói đối mặt tiêu hàn, bắt đầu cởi bỏ chính mình cúc áo, quân màu xanh lục áo sơ mi cúc áo từ cổ áo bắt đầu. Đồng thu luyện liền như vậy một bên nhìn tiêu hàn, một bên bắt đầu giải nút thắt. Tiêu hàn ngay từ đầu là ngây ngẩn cả người, quý viễn, cúc đi. Quý viễn lúc này mới ngốc ngốc chạy đi ra ngoài, ai nha má ơi. Hai người kia này phong cách độ chuyển là chuyện như thế nào à? Có phải hay không được đến liền không cần lấy lòng? Tiêu hàn cắn răng, chẳng lẽ thật sự muốn chính mình nói ra sao? Đồng thu luyện, ngươi cũng nói ta không cần lấy lòng ngươi, chẳng lẽ ta liền tìm không đến dáng người so người tốt sao? Tiêu hàn rối tay đem đồng thu luyện một phen mang vào chính mình trong lòng ngực. Cúi đầu, đồng thu luyện quân màu xanh lục cáo sơ mi phía dưới kia trắng nón làn ra đối với tiêu hàn tới nói là có chí mạng dụ hoặc lực. nhưng là giờ phút này đồng thu luyện ánh mắt lỗ trống như là cái gì đều nhìn không thấy giống nhau thân thể của ngươi ta sẽ yêu cầu sao đúng vậy ngươi không cần đồng thu luyện tay dừng một chút trắng bệnh trên mặt mặt không có một tia huyết sắc ngẩng đầu nhìn nhìn tiêu hàn tiêu hàn sắc mặt cũng không có thật tốt tiêu hàn đột nhiên túi đầu liền thấy đồng thu luyện trên vai mặt còn không có biến mất dấu răng đột nhiên liền bung lỏng ra kiềm chế đồng thu luyện tay đồng thu luyện một cái trọng tâm không xong liền ngã quỷ ở trên sofa mặt, vai ngọc lộ ra ngoài, kia phiếm xanh tím dấu răng giờ phút này giống như là ở cười nhạo hắn giống nhau. Mà đồng thu luyện giờ phút này trong lòng như là phá miệng to, chỉ có thể tự dễ cười, nguyên lai like chính là thân thể với hắn mà nói đều là không có bất luận cái gì lực hấp dẫn sao, ta đây còn dư lại cái gì. Đồng thu luyện, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì trinh tiết liệt nữ, nguyên lai like ngươi cũng bất quá như thế. Ngươi cần gì phải ở ta trước mặt trang thành cao đâu. Nói tiêu hàn thật lớn thân hình liền đột nhiên đè ép đi lên. Đồng thu luyện trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Trái tim con rút đau đớn đã làm đồng thu luyện đã quên tiêu hàn vừa mới lời nói. Tiêu hàn còn lại là gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm kia giấu răng. Người trên người mặt rốt cuộc còn có bao nhiêu nam nhân lưu lại dấu vết. Đồng thu luyện lúc này mới phát hiện tiêu hàn ánh mắt nhìn chầm chầm vào chính mình bả vai. Nơi này là nàng buổi sáng thay quần áo mới phát hiện, không có trời ra, nhưng là lại để lại dấu vết. Đồng thu luyện muốn đem tiêu hàn từ chính mình trên người mặt đẩy ra, nhưng là tiêu hàn như là bị kia dấu răng kích thích tới rồi giống nhau. Trong mắt hiện lên một mặt đoạt lấy tính quan mang, hắn duỗi tay một xả. Đồng thu luyện quần áo cúc áo nháy mắt bị bong ra từng màng, xoạch xoạch, rơi rụng đầy. Đất! Ta trên người mặt có mấy nam nhân lưu lại dấu vết. Đồng thu luyện tự dễ hỏi một câu, đột nhiên liền cười, đồng thu luyện rất ít cười, cũng chính là gần nhất tựa hồ cười đến nhiều một ít, mà giờ phút này đồng thu luyện ở tiêu hàn dưới thân cười đến thở hồn hển, cuối cùng nước mắt đều bật cười, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Đồng thu luyện Tiêu hàn dối tay liền véo ở đồng thu luyện trên cổ mặt, đồng thu luyện trên mặt mặt còn treo nước mắt, chỉ là đờ đẫn nhìn tiêu hàn, hơi hơi mỉm cười, tựa hồ là nhìn thấu cái gì. Tiêu hàn nhìn đồng thu luyện thê mị trên mặt mặt kia treo nước mắt, không tự rắc rôi tay giúp đồng thu luyện lau một chút, đồng thu luyện lại nghiêng đi mặt. Tiêu hàn tay khó khăn lắm cọ qua đồng thu luyện mặt, tiêu hàn trên mặt mặt hiện lên một tia đổi bại, tựa hồ thư mặt trên đều mặc kệ sử dụng đâu. Ta rốt cuộc muốn thế nào mới có thể chân chính tới gần người đâu? Hai người vẫn duy trì như vậy tư thế hơn 10 phút, cuối cùng vẫn là tiêu hàn đứng dậy, cầm lấy tay trang ném cho đồng thu luyện. Đồng thu luyện cũng không làm ra vẻ, trực tiếp khoác ở trên người mặt. Đêm nay ta sẽ hồi ra ra an bài nơi, tiểu dịch ta sẽ tiếp trở về. Nói trực tiếp xoay người liền rời đi. Tiêu hàn bàn tay đi ra ngoài, nhưng là lại trước sau không có đứng lên giữ chặt đồng thu luyện. Phanh, trên bàn tất cả đồ vật đều bị tiêu hàn quét rơi xuống trên mặt đất mặt. Đồng thu luyện, đồng thu luyện. Ngươi là trời cao phái tới sửa trị ta khắc tinh sao, ta rõ ràng ở thử tới gần ngươi. Nhưng là vì cái gì liền như vậy bị đánh hồi nguyên hình, tiêu hàn một quyền đánh vào thật lớn cửa sổ sắt đất mặt trên, cửa sổ chấn một chút, lại là không chút sức mẻ, tiêu hàn lại một quyền nện ở trên bàn, lúc này đây, chỉ khớp xương chỗi chảy ra tơ máu. Tiêu hàn đời này lần đầu tiên cảm thấy vô lực, hắn không biết nên làm như thế nào, đồng thu luyện cùng hắn gặp được sở hữu nữ nhân đều là không giống nhau, hắn sẽ không lấy lòng chính mình, sẽ không xu nịnh chính mình. Càng sẽ không giống nữ nhân khác giống nhau chỉ biết leo lên chính mình. Nhưng là như vậy nữ nhân lại làm tiêu hàn không biết theo ai. Hắn không biết thế nào cùng nàng ở chung. Hắn không biết như thế nào mới có thể làm nàng cảm thấy vui vẻ. Này vẫn là tiêu hàn lần đầu tiên có lấy. Lòng một nữ nhân ý tưởng. Nhưng là nữ nhân này lại cầm sách này tới chất vấn chính mình. Chẳng lẽ chính mình ở nàng trong lòng thật sự liền như vậy hư sao? Tiêu hàn từ trên mặt đất mặt nhặt lên thư Mặt trên bị đồng thu luyện dẫm ra một cái dấu chân, nàng chân còn có đau hay không? Đây là tiêu hàn đầu góc chung nhảy ra tới cái thứ nhất ý tưởng, nhưng là suy nghĩ lúc sau, tưởng hảo liền cảm thấy chính mình thật là tìm ngược. Đồng thu luyện bả vai dấu răng giống như là vứt đi không được bóng ma, thỉnh thoảng ở tiêu hàn trước mắt lúc gần lúc hiện. Tiêu hàn xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất thấy đồng thu luyện ra đại lâu, đồng thu luyện khoát chính mình kia to rộng tây trang áo khoát, thoạt nhìn có chút buồn cười. nhưng là đôi tay lại đem chính mình ôm chặt lấy, tiêu hàn còn nhớ rõ thư mặt trên nói, sẽ làm loại này động tác người thông thường là cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Mà tiêu hàn nhớ rõ cho dù là đang ngủ thời điểm, đồng thu luyện đều sẽ chính mình chính mình thân mình cuộn tròn thành một đoàn, giống như là trẻ con ở cơ thể mẹ bên trong giống nhau, cho nên mỗi lần ở đồng thu luyện ngủ say lúc sau, tiêu hàn tổng hội đem nàng kéo vào trong lòng ngực, Mà đồng thu luyện cơ hồ là theo bản năng dỗi tay ôm chặt lấy chính mình, kia một khắc tiêu hàn cảm thấy chính mình đối với hắn tới nói là vô cùng quan trọng. Đồng thu luyện ra tới thời điểm cả người đều là đờ đẫn, cho dù quý viễn không yên tâm theo ở phía sau, đồng thu luyện cũng là hoàn toàn làm lơ. Đồng thu luyện giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình tâm vắng vẻ, tựa hồ sở hữu hết thể cũng chưa, chính mình quả nhiên quá ngốc, vẫn luôn nghĩ một cái không yêu chính mình nam nhân có thể yêu chính mình. Nguyên lai đau lòng thời điểm là cái dạng này à, đồng thu luyện đờ đẫn dôi tay ôm vòng lấy chính mình cánh tay, bén nhọn móng tay xuyên thấu qua tay trang áo khoác cũng có thể cảm giác được kia nhẹ nhẹ đau đớn, tựa hộ như vậy tâm liền sẽ không như vậy đau. Tiểu luyện Đồng thu luyện không để ý đến, nhưng là người này lại trực tiếp xuống xe ngăn ở đồng thu luyện trước mặt, hơn 20 tuổi bộ dáng, một đầu sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, cười rộ lên thời điểm có thể thấy kia nho nhỏ răng nanh. Cả khuôn mặt bạch rửa sạch sẽ, thon dài mặt mày, lớn lên thập phần tinh xảo, thoạt nhìn thập phần thoải mái thanh tân sạch sẽ nam sinh, tiểu luyện. Như thế nào là ngươi? Tương đối với nam sinh kích động, đồng thu luyện còn lại là có vẻ thập phần bình tĩnh, hơn nữa kia trong mắt còn lộ ra thật sâu chán ghét. Quý viên trực tiếp tiến lên, vị tiên sinh này, phiền thoái ngài đừng quấy dậy chúng ta phu nhân được chứ. Phu nhân, ngươi kết hôn, thiếu niên trên mặt mặt hiện lên một tia cô đơn. Nhưng là ngay sau đó cười, tiểu luyện, chúng ta về nhà đi. Nơi đó là nhà của ngươi, cũng không phải là ta, còn có, ta kết hôn sự tình ngươi tỷ tỷ đều biết, làm sao vậy? Các nàng không có cùng ngươi nói sao? Đồng thu luyện trâm trọng nói, ta không phải ý tứ này, tiểu luyện chúng ta trở về có chịu không? Ngươi không biết nhiều năm như vậy, ta thật sự thiếu niên vội vã giải thích, nhưng là đồng thu luyện lại trực tiếp quăng thiếu niên lôi kéo chính mình tay. Đồng thanh lưu. Ngươi có bệnh đi, ta là ngươi đường tỷ, phiền thoái ngươi kêu ta đường tỉ, vẫn là nói ngươi đến lúc này vẫn là trường không lớn đồng thu luyện về phía sau lui một bước, lại là thối lui đến một người trong lòng ngực, đồng thu luyện thân mình toàn bộ đều cứng đờ, tiêu hàn lại mở ra đôi tay đem đồng thu luyện gắt gao ôm vào trong lòng ngực, ngoan điểm. Ngoan ngươi mội à, đồng thu luyện thiếu chút nữa không có bạo thô khẩu, rõ ràng vừa mới nháo cương, người nam nhân này là chuyện như thế nào à? Đuổi theo ra tới lại là tính toán làm cái gì? Vậy nhà cũng là hồi nhà của chúng ta, cùng ngươi không có quan hệ đi. Tiêu hàng chiếm hữu dục mười phần ôm đồng thu luyện, kia thiếu niên ước chừng sửng suốt vài giây, có chút không thể tin được nhìn đồng thu luyện. Sẽ không, sẽ không, ta nói rồi ngươi là của ta. Thiếu niên lời này nói xong đồng thu luyện sạch sẽ lưu loát quăng hắn một cái tát, đồng thanh lưu, ngươi nhớ cho kỹ, ta là ngươi đường tỷ, đời này đều sẽ chỉ là ngươi đường tỷ. còn có đồng thu luyện lạnh lùng cười, ngươi biết ngươi như vậy hành vi có một loại cách nói gọi là cái gì sao? Gọi là loạn tiêu hàn rỗi tay bưng kín đồng thu luyện miệng, đồng thu luyện nổi giận, người nam nhân này là chuyện như thế nào a? Vừa mới cùng chính mình xảo một trận, hiện tại trang đến một bộ hình như là thực quan tâm chính mình bộ dáng là chuẩn bị làm cái gì, đồng thu luyện rỗi tay nắm lấy tiêu hàn tay, nhưng là máu tươi hương vị lại nháy mắt tràn ngập đồng thu luyện hơi thở, đồng thu luyện thân là pháp y So bất luận kẻ nào đều quen thuộc máu tươi hương vị, hán. Đồ máu. Ngươi có thể lăn, đừng quay giày lao bà của ta. Nói xong tiêu hàn ôm đồng thu luyện liền hướng bên trong đi, đồng thanh lưu còn lại là bị quý viễn ngăn ở ngoài cửa. Tiểu luyện, tiểu luyện, ngươi đừng đi, ngươi đừng đi à, chúng ta cùng nhau về nhà được không nhưng là thanh âm thực mau đã bị cách trở. Ngươi đổ máu. Đồng thu luyện ở thang máy bên trong một phen xả quá tiêu hàn tay. Kia tay phải chỉ khắp xương chỗ cơ hồ đều ở mạo huyết châu. ngươi rốt cuộc làm cái gì? luyến tiếc đánh ngươi, chỉ có thể đánh chính mình. Tiêu hàn tự dễ cười, chính mình thật đúng là chính là phạm tiện. Từ đồng thu luyện trong tay rút về tay, thang máy tới rồi đỉnh tầng, cái kia ngốc ngốc tiểu muội đã đi tới, đem hòm thuốc lấy lại đây. Tiểu cô nương vừa nghe đồng thu luyện nói lập tức lon ton chạy tới. Vừa mới vừa nhìn thấy một cái nam ngăn cản đồng thu luyện. tiêu hàn theo bản năng đem chân liền chạy đi xuống hoàn toàn quên mất bọn họ vừa mới mới cãi nhau lại còn có nhau cương người nam nhân này động tay động chân chính là sao lại thế này a may mắn đồng thu luyện kia đầy mặt chán ghét quả thực là bộc lộ ra ngoài nói cách khác tiêu hàn không chừng trực tiếp đi lên liền cho người nam nhân này một quyền trong văn phòng mặt không khí một lần lâm vào rằng co giai đoạn thẳng đến kia tiểu cô nương cầm hòm thuốc tiến bảo cho ta đi đồng thu luyện vừa mới muốn tiếp nhận đi Không cần, ngươi cho ta thượng dược đi. Tiêu hẳn trực tiếp làm lơ đồng thu luyện, đồng thu luyện vườn tay hậm hực mà rụt trở về. Trước sau thật lớn chênh lệch đối lập làm đồng thu luyện cả trái tim đều nắm đến khó chịu. Đồng thu luyện chỉ là nhìn kia tiểu cô nương căng ra đầu đi qua. Kia tiểu cô nương trong lòng cũng là ở rít gạo à. Má ơi, ta chính là cái bí thư mà thôi à. Này băng bó miệng vết thương thần mã, ta là thật sự không am hiểu A, Còn có a, hai người kia đều gắt gao nhìn chằm chằm ta là cái gì tiết tâu a kỳ thật này tiểu cô nương cũng không nốc ở nàng tiến vào thấy này đầy đất rơi dụng văn kiện hơn nữa này hai người chi gian quỷ dị không khí lại nốc cũng biết đã xảy ra cái gì ta chính là cái làm công a chẳng lẽ ta liền phải biến thành bọn họ chi gian ngưỡng cái nhau pháo hôi sao không cần a quý đặc trợ cứu ta a quý viễn giờ phút này đang ở cùng đồng thanh lưu nôn nóng giả Ngươi hẳn là viễn hàng đồng tổng gia thiếu ra đi, đồng thiếu ra, thỉnh ngài lập tức rời đi nơi này, ngài cũng thấy, chúng ta phu nhân cũng không tưởng cùng ngươi nói chuyện, ngài vẫn là mau rời khỏi đi. Sẽ không, tiểu luyện sẽ không làm như vậy ta, các ngươi nói dối, tuyệt đối sẽ không. Đồng thanh lưu nhắc tới đến đồng thu luyện tựa hồ có một loại bệnh trạng cố chấp, như vậy cố chấp làm quý viễn tâm sinh nghi hoặc không nên à. Nhìn ra được tới phu nhân cùng đồng gia người quan hệ hẳn là như nước với lửa mới đúng vậy, theo lý thuyết này đồng thanh lưu liền tính là không có hắn hai cái tỉ tỉ như vậy cùng phu nhân đối lập, cũng không nên là đối phu nhân ốm như vậy hảo tưởng đi, này quả thực là. Quý viễn ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu. Đồng thu luyện tự dễ cười, tiêu hàng tự nhiên chú ý tới đồng thu luyện kia tựa hồ là mang theo châm trọc tính cười. Đồng thu luyện là đang cười chính mình ốc, vừa mới đi ra ngoài thời điểm còn đang suy nghĩ. Đời này cùng Tiêu Hàn có lẽ thật là duyên phận không đủ đi, nhưng là vừa nhìn thấy Tiêu Hàn bị thương tay, chính mình tựa như cái trùng theo đuôi giống nhau đã trở lại, lại nói tiếp chính mình thật đúng là ngốc đến có thể, nhân ra hiếm lạ ngươi sao. Hiển nhiên là không hiếm lạ. Mà cái kia tiểu cô nương run run rẩy rẩy cầm tam đông, lăng là không dám xuống tay, ta đi về trước. Đồng thu luyện vừa mới đứng lên, Tiêu Hàn giống như là phản xạ có điều kiện dường như đứng lên. Sợ tới mức tiểu cô nương trong tay tăm bông lập tức rơi xuống ở trên mặt đất mặt, cái kia tổng tài. Người đi ra ngoài. Tiêu hàn lạnh lùng nói một câu, đồng thu luyện đang định đi theo này, tiểu cô nương bước chân cùng nhau rời đi thời điểm. Một đôi còn mang theo huyết tay từ phía sau dối lại đây, trực tiếp đóng cửa lại. Đồng thu luyện thật sâu mà hít vào một hơi, đột nhiên xoay người. Tiêu hàn trực tiếp túi người hôn lên đồng thu luyện. Đồng thu luyện kinh ngạc mở to hai mắt, đồng thu luyện muốn đẩy ra tiêu hàn. Tiêu hàn đôi tay trực tiếp nắm lấy đồng thu luyện tay, đem đồng thu luyện tay ấn ở trên tường mặt. Đồng thu luyện dùng sức hoàng đầu, này càng là chọc giận tiêu hàn. Trong chốc lát là lệnh hồ mặc, hiện tại cư nhiên tới một cái đường đệ, nhưng thật ra các tuổi trình tự đều có a. tiêu hàn há mồm trực tiếp đem đồng thu luyện miệng giả phá. Tựa hồ như vậy kích thích mới có thể làm tiêu hàn trong lòng được đến một lát tan ổn. Tựa hồ chỉ có như vậy cảm giác mới có thể làm hắn cảm giác được giờ phút này đồng thu luyện là ở chính mình bên người. Cũng chỉ có như vậy tiêu hàn mới cảm thấy chính mình vắng vẻ trong lòng tựa hồ có một lát ăn ổn. Tiêu hàn, ngươi có bệnh đi, ngươi buông ta ra. Đồng thu luyện sức lực hữu hạn hơn nữa cả người hiện tại đều bị tiêu hàn gắt gao đẻ ở trên cửa mặt, nơi nào nhúc nhích ra. Buông ra. Đồng thu luyện, ngươi còn có thể lại tàn nhẫn một chút. Lời này tựa hồ giống như đã từng quen biết, đúng vậy, lệnh hồ mặc cũng nói qua chính mình tâm tàn nhẫn, hiện tại đến phiên tiêu hàn, chính mình rốt cuộc nơi nào tâm tàn nhẫn, vì cái gì mọi người đều nói nàng tâm tàn nhẫn, nếu là chính mình thật sự tâm tàn nhẫn nói, những người đó đã sớm. Thả ta đi qua hồi lâu, đồng thu luyện nhàn nhạt nói câu, ngẩng đầu nhìn tiêu hàn, tiêu hàn cũng túi đầu nhìn đồng thu luyện, tiêu hàn màu xanh biển con ngươi giống như là này một lần thấy hắn thời điểm. Thuần túy như là nhất thông thấu ngọc bích giống nhau, mà giờ phút này tiêu hàn trong mắt tràn đầy đều là chính mình bóng dáng, tựa hồ giờ khắc này đồng thu luyện cảm thấy tiêu hàn là để ý chính mình. Nhưng là đồng thu luyện thực mau liền ở trong lòng phủ định cái này phỏng đoán, bởi vì nàng nghĩ tới những cái đó thư, những cái đó ghi chú, tựa hồ đều ở nhắc nhở đồng thu luyện, nhiều như vậy thiên tốt đẹp giống như là hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau, đều là hư hảo, ngươi đừng choáng váng. Kỳ thật Tiêu Hàn đang nghe thấy đồng thu luyện câu nói kia thời điểm xác thật là luôn uống, phóng nàng đi. Tiêu Hàn ở trong lòng mặc niệm những lời này, cuối cùng hắn tâm nói cho hắn, tuyệt đối không có khả năng, đời này đều không thể, chính mình vừa mới mới vừa học được thích một người, vừa mới học được lấy lòng một người, vừa mới học được thật nhiều đồ vật, nhưng là người này lại muốn bỏ chạy, Tiêu Hàn sao có thể đáp ứng? Ta như vậy lấy lòng ngươi, chẳng lẽ còn không đủ sao? Tiêu hàn có chút suy sụp cả người ghé vào đồng thu luyện trên người mặt, tựa hồ thanh âm này là từ hắn lồng ngực ra tới giống nhau, tiêu hàn buông lỏng ra kiểm chế đồng thu luyện tay, đường dọn đi, đường dọn đi được không. Đồng thu luyện đối với tiêu hàn thanh âm hoàn toàn là không có miễn dịch lực, nhưng là tựa hồ phía trước nói vẫn là không có lúc nào là không hề kích thích đồng thu luyện, đồng thu luyện dối tay đẩy đẩy tiêu hàn, ta phải đi. Đồng thu luyện ta đều làm ngươi đừng đi, ngươi vì cái gì còn phải đi. Tiêu hàn nắm chặt đồng thu luyện bả vai, đồng thu luyện hôm nay cũng là say, chính mình này bả vai hôm nay rốt cuộc là đắc tội ai à, hơn nữa hiện tại cảm thấy kia dấu răng tựa hồ cũng ở ẩn ẩn làm đau. Đến tiếp tiểu dịch thời gian, đồng thu luyện nhịn không được đối tiêu hàn giống lên một câu, sau đó hai người đều trầm mặc. Tiêu hàn theo sau bát cái điện thoại cấp quý viễn, làm quý viễn mua kiện nữ khoảng trên quần áo tới, quý viễn tức khắc vui vẻ, hai người kia tốc độ nhanh như vậy à. lúc này mới vừa mới vừa đi lên mà thôi à thiếu ra quả nhiên lợi hại chỉ là quý viễn thực hiển nhiên tưởng sai rồi quý viễn thực mau đưa lên tới một bộ kiểu nữ quần áo tiêu hàn cũng không có xem trực tiếp đem túi dao cho đồng thu luyện đồng thu luyện còn lại là bước nhanh đi tới tiêu hàn văn phòng phòng nghỉ này quần áo một lấy ra tới đồng thu luyện toàn bộ đều trận tròn mắt váy hai giây muội quý viễn là cái hay không nói nói cái dở a Đồng thu luyện vẫn là chạy nhanh đem váy thay, đi vào rửa mặt gian, xuyên thấu qua gương nàng thấy chính mình trên vai mặt dấu giang tử, tựa hồ so buổi sáng thời điểm nhan sắc càng sâu, lệnh hồ mặc. Người tên hôn đàn này. Đồng thu luyện dối tay vướt ve một chút bả vai, nếu là tiêu hàn trên người mặt để lại một nữ nhân giấu giang tử, phỏng chừng chính mình cũng sẽ điên đi, nhưng là đồng thu luyện lại đối tiêu hàn vừa mới lời nói canh cánh trong lòng. Đồng thu luyện ăn mặc màu trắng đầm dây. Thật dài làn váy mãi cho đến mắt cá chân chỗ, thu eo địa phương điểm suýt đạm lục sắc hoa nhài đồ án, nhìn qua thập phần thoải mái thanh tân, mấu chốt là đồng thu luyện ở trước gương mặt dạo qua một vòng, đỉnh đỉnh ngực, thu thu bụng, dáng người cũng không tệ lắm đi. Mà giờ phút này ở bên ngoài tiêu hàn còn lại là đứng ở cửa sổ sắt đất phía trước, tựa hồ kia dấu răng giống như là vứt đi không được bóng ma giống nhau đẻ ở tiêu hàn trong đầu, thiếu ra, đây là tối hôm qua lệnh hồ ra theo roi sao lưu. Tiêu Hàn gật gật đầu, trực tiếp đem USB cắm vào máy tính tào khẩu. Tiêu Hàn hồi tưởng lên ở tối hôm qua đồng thu luyện đi toilet thời điểm, đi thời gian có điểm lâu. Sau đó chính mình tìm được nàng thời điểm, nàng là che lại bả vai. Bởi vì tối hôm qua sườn xám là mang một chút tay háo, cũng nhìn không ra cái gì. Mấu chốt là đồng thu luyện biểu hiện đến quá mức bình tĩnh, giống như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Mà Tiêu Hàn thực mau liền thấy đêm đó phát sinh hết thảy. Trong tầm tay quý viễn vừa mới sửa sang lại tốt tư liệu nháy mắt lại một lần hỗn độn mà đang ở trên mặt đất sửa sang lại tư liệu quý viễn chỉ có thể ở trong lòng ngửa mặt lên trời thét dài, thiếu ra, cầu ngài đừng dày vò chúng ta, chúng ta chỉ là lấy tiền lương ăn cơm à, phu nhân, cầu ngài mau ra đây đi. Tiêu hàn tắt đi máy tính, ngồi ở ghế trên mặt, biểu tình vô cùng ngưng trọng, tối hôm qua xuống tay còn nhẹ, lúc ấy ta nên trực tiếp đi lên đem hắn tẩn cho một trận hỗn đảng. cũng không nhìn xem là ai nữ nhân tiêu hàn đã yên lặng mà ở trong lòng cấp lệnh hồ mặc nhớ thượng một tuyệt bút đồng thu luyện cầm lấy đã không có cúc áo quần áo khẽ thở dài một cái cầm quần áo mặc vào trực tiếp ở eo chỗ đánh cái kết màu trắng váy màu xanh lục áo khoác nhưng thật ra có vẻ thập phần thoải mái thanh tân sạch sẽ đồng thu luyện ra tới thời điểm quý viện đã đi ra ngoài tiêu hàn còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ đối với lấy một lọ cồn iốt phát ốc trong tay cầm tam đông tựa hồ có điểm không thể nào xuống tay đồng thu luyện còn lại là nhìn nhìn thời gian tiêu hàn ném xuống tam đông tay của ta đổ máu kêu biểu tình phá lệ hận rỗi giống như là tiểu dịch làm lũng thời điểm giống nhau chỉ là tiểu dịch trên mặt mặt còn có chút trẻ con phì tiêu hàn còn lại là vẫn luôn nhìn đồng thu luyện nữ nhân này chẳng lẽ nhìn không ra đến chính mình muốn cho nàng giúp chính mình thượng được sao ân đồng thu luyện trên mặt mặt là trước sau như một đạo mạc. Như vậy lệnh nhạt làm tiêu hàn có một loại cảm giác, một đêm trở lại trước giải phóng. Đồng thu luyện biểu tình vẫn cứ là nhàn nhạt, nhạt, giống như là hai người khi lần đầu gặp mặt người xa lạ giống nhau. Như vậy cảm giác làm tiêu hàn tức khắc liền tâm sinh đổi bại cảm giác, chính là sinh ý không thuận lợi thời điểm. Tiêu hàn đều chưa từng có cảm thấy như vậy vô lực, mà giờ phút này đối mặt cái này tiểu nữ nhân. Tiêu hàn chỉ cảm thấy chính mình thực vô lực, cái loại này vô lực như là từ trong xương cốt lạ mặt ra tới. Tiêu Hàn chỉ có thể suy sụp xem ở ghế trên mặt. Đồng thu luyện giờ phút này chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà đem Tiêu Hàn nghiệm thượng một bên. Nói thật, cùng Tiêu Hàn ở chung, ở đồng thu luyện trong lòng vẫn luôn có một loại thực không chân thật cảm giác, bởi vì liền tính là hai người hôn môi, ôm, um, tái mũi. nhưng là Tiêu Hàn lại chưa từng khai đều đối đồng thu luyện làm ra quá bất luận cái gì hứa hẹn. Mà cái này làm cho vốn dĩ liền khuyết thiếu cảm giác gan toàn đồng thu luyện càng là cảm thấy không có một tia cảm giác an toàn. Mà hôm nay Tiêu Hàn nói mấy câu, tựa hồ cũng đã đem mấy ngày nay sở hữu tốt đẹp đều phá hủy, này hết thảy làm đồng thu luyện cũng không biết nên như thế nào cùng Tiêu Hàn ở chung, chỉ có thể thay lạnh nhạt mặt nạ, đem chính mình cách ly. Có lẽ chỉ có như vậy đồng thu luyện mới có thể cảm thấy sẽ không ở đã chịu thương tổn. Có lẽ như vậy đồng thu luyện mới có thể cảm thấy chính mình vẫn cứ là cái kia chính mình, mà không phải đã bởi vì tiêu hàn mà hoàn toàn mất đi tự mình. Tay của ta đổ máu. Tiêu hàn lại một lần lặp lại, tiếp theo tiêu hàn vui sướng thấy đồng thu luyện đứng lên, quả nhiên nàng vẫn là đau lòng chính mình. Tiêu hàn âm thầm ở trong lòng mừng thầm, kỳ thật chuyện này tiêu hàn biết chính mình làm sai, nhưng là có lẽ là đại nam nhân lòng tự trọng quay phá. Tiêu Hàn là như thế nào đều không thể mở miệng cùng đồng thu luyện nói một câu thực xin lỗi. Nhưng là đồng thu luyện phía dưới nói làm tiêu hàn kia vừa mới giơ lên khỏe miệng, nháy mắt sụp đổ. Yêu cầu ta kêu ngươi bí thư tiến vào sao? Hoặc là quý đặc trợ? Mà vừa mới từ tiêu thị về đến nhà đồng thanh lưu vừa nhìn thấy đang ở trên sofa mặt xem TV đồng thanh tư. Một tay đem chìa khóa xe ném ở đồng thanh tư trên người mặt. Uy đồng thanh lưu, ngươi có bệnh đi. Ngươi phát cái gì điên a? Có bệnh a? Đồng Thu Luyện có phải hay không kết quá hôn? Đồng Thanh Lưu trực tiếp ngồi ở trên sofa mặt, túi người tiến lên, trực tiếp kéo lại Đồng Thanh Tư cổ áo. Đồng Thanh Tư hoảng sợ, Đồng Thanh Lưu âm trầm con ngươi cùng nhìn thấy Đồng Thu Luyện thời điểm quả thực là khác nhau như hai người a, đặc biệt là hiện tại nghiêm trọng còn che kín hồng tơ máu, làm Đồng Thanh Tư cảm giác có chút sống lưng lạnh cả người. Nàng là kết hôn cùng Tiêu Hàn, Tiêu Hàn ngươi hiểu đi, tiêu thị tổng tài, ngươi cho rằng đồng thu luyện sẽ xem trọng ngươi sao, đường choáng váng. Lời còn chưa dứt, bang, một cái tắt liền đánh vào đồng thanh tư trên mặt mặt. Đồng thanh tư giờ phút này cái chán còn cột lấy băng gạc, vốn dĩ liền sinh tiểu kiểu nhược được. Giờ phút này kia nước mắt cũng đã ở mắt trong khung mặt đỏ quanh, mà nàng mặt cũng nhanh chóng sưng lên. Nàng bụng mặt, không thể tin được nhìn đồng thanh lưu, đồng thanh lưu, ngươi điên rồi sao, ngươi vì nữ nhân kia đánh ta. ta là người tỷ. Hử, tỷ của ta? Ngươi cũng sướng? Đồng Thanh Lưu nói hừ lạnh một tiếng, một tay đem Đồng Thanh Tư đẩy đến một bên, rối tay sửa sang lại một chút quần áo của mình, mắt lẽ nhìn thoáng qua Đồng Thanh Tư, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đối tiêu Hàn về điểm này, tâm tư người khác liền nhìn không ra tới sao? Giống ngươi loại này khẩn vội vàng thượng tranh nhi nữ nhân, nói thật, là nhất ghê tởm, cũng là nhất tiện. Đồng Thanh Lưu Đồng thanh tư lập tức giậm chân, nhảy dựng lên liền hướng đồng thanh lưu trên người mặt nhào qua đi. Đồng thanh lưu tay mắt lanh lẹ một tay đem đồng thanh tư lại một lần đẩy đến trên sofa mặt. Đồng thanh lưu, ta và ngươi liều mạng. A đồng thanh tư tức giận đến la lên một tiếng, làm cho trong phòng mặt sở hữu người hầu đều tránh ở một bên. Túi đầu không nói, này nhị tiểu thư là điên rồi đi, cư nhiên trọc thiếu gia, này thiếu gia này cổ quái tính tình, chính là lao ra đều lấy hắn không có cách nào. Mọi người đều ở trong lòng vì đồng thanh tư bi ai. Đừng hô, lỗ thai đau. Đồng thanh lưu nói tượng trưng tính đảo đảo lỗ thai, nghe nói ngươi đêm qua đi khiêu khích tiểu luyện. Tiểu luyện. Hư đồng thanh tư như là nghe thấy được cái gì buồn cười chê cười giống nhau. Đồng thanh lưu, ngươi đừng có nằm ngộng. Đồng thu luyện hiện tại gả chồng, liền tính nàng không có gả chồng. Ngươi cho rằng đồng thu luyện nhìn chúng ngươi sao. Nói nữa, ngươi là nàng đường đệ, đường đệ hiểu sao. Nàng đời này đều chỉ có thể là ngươi tỷ tỷ